Mà bọn họ sở cùng thái tử tử dạ hiên vì đã qua đời thuần linh hoàng hậu duy nhất con trai độc nhất, cũng là duy nhất con vợ cả, lại bởi vì hoàng hậu mất sớm nhà ngoại bị lưu đầy không chịu coi trọng. Nghe nói hoàng hậu gia tộc từng khởi động nửa bầu trời, lại bởi vì công cao cái chủ bị hoàng thượng tìm lấy cơ giết sát lưu đầy lưu đầy, đến nỗi sẽ làm tử dạ hiên hiện tại còn chiếm chữ quân vị trí là vì bình thiên hạ từ từ chúng khẩu. Mà trương gia đưa vào trong cung trương quý phi thì tại sinh hạ một công chúa sau bị thương thân mình lại vô pháp mang thai, nếu đến cậy nhờ với mặt khác hai vị hoàng tử rồi lại không được cầm đầu vì thế lựa chọn thái tử, đồng thời đem chính mình nữ nhi cũng là trương minh hiên duy nhất tỉ đưa cho tử dạ hiên đương chắc phi, lấy này tỏ vẻ chính mình trung tâm. Muốn nói này trương gia nữ nhi vì thái tử chắc phi không có thái tử bút tích ta thật đúng là không tin. Hoàng tiểu xảo nghe tưởng thành tuấn cùng chính mình nói tới khi, hiện lên như vậy một ý niệm, chỉ sợ là hai nhà người đều cho nhau coi trọng đối phương mới thúc đẩy việc này. Trương gia vội vã leo lên thái tử, mà thái tử cũng yêu cầu trương gia trợ lực, hai người đó là ăn nhịp với nhau cái loại này. Nghĩ này quyền quý nhân ra nữ nhi đây là liền chính mình hôn nhân cũng bị làm lợi thế, hoàng tiểu xảo có chút may mắn chính mình không phải đầu tới rồi quyền quý nhân ra, làm nàng cùng mặt khác nữ tử cộng đãi một phu. Nàng chỉ nghĩ đến một chữ đó chính là dơ. Nghĩ kia nam nhân lấy kia hồn qua vô số nữ tử mồm mép chính mình nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được nổ ra. Càng đừng nói kia đổ vật ra ra vào vào như vậy nhiều nữ tử thân mình. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình trước kia xem qua một quyển tiểu thuyết. Bên trong là như thế này nói mỗi người đều hâm mộ hoàng thượng trong cung giai lệ 3.000 diễm phúc không cạn, Đổi cái góc độ tưởng kỳ thật hoàng thượng là cái bi thôi nhân vật. Bị nốt ở trong hoàng cung ban ngày mệnh chết mệnh sống buổi tối còn phải giống ngựa giống dường như đãi trở bất đồng nữ tử. Ơn ơn, kỳ thật giống như cũng có đạo lý à, cho nên rất nhiều hoàng đế đều không giải mệnh, không phải sao. Cho nên vì sinh mệnh suy nghĩ rời xa hoa tâm. Đây đều là bọn họ sự, chúng ta chỉ cần làm tốt chinh chúng ta thì tốt rồi. Nay cũng vẫn luôn là tưởng thành tuân ước nguyện ban đầu, mặc kệ bọn họ như thế nào đấu bọn họ cũng không để ý. Chỉ cần là minh quân ai đương hoàng thượng kỳ thật đối với bọn họ tới nói cũng không quan trọng. Nếu những người đó minh bạch, kỳ thật liền không nên đem bọn họ kéo vào tới, bọn họ vô quyền vô thế, cũng không sẽ cho bọn họ mang đến bao lớn uy hiếp. Nhưng là bọn họ cũng không phải mềm quả hồng, nếu nhân ra đều đã đã tìm tới cửa, như vậy bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết đúng hay không, như vậy từ ngày mai khởi liền nỗ lực phát triển chính mình thế lực đi. Tưởng hắn tưởng thành tuấn này 3 năm tới khác không có học được cái gì, nhưng là này lối buôn bán chính là học một bụng, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình hạ công phu tổng hội có rơi xuống đất cắm dê kia một ngày. ân đi ngủ sớm một chút đi, cổ đủ kính ngày mai đi dạo phố tìm phát tài chi đạo đi. Vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu Sảo hiện tại đều là đồng dạng tâm tư, đó chính là chạy nhanh ở kinh thành phát triển chính mình thế lực, tiền là đầu tiên cái thứ nhất trọng điểm. Không có tiền vậy cái gì cũng làm không được. Không phải có như vậy một câu sao có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ánh nến một diệt, nguyên tưởng rằng một lần yên tĩnh, bằng không cẩn thận nghe, ngươi sẽ nghe thấy từ chủ nhân trong phòng chuyến đến từng đợt mắc cỡ tiểu xuyễn. Hoàng tiểu xảo hiện tại đã thực thích đứng vừa nói ngủ, ánh nến một diệt cặp kia làm tức giận bàn tay to liền ở chính mình trên người du tẩu, kia hơi hơi bộ kén sẹt qua khiến cho từng trận run rẩy. Nếu là trước kia nàng tổng hội ở hờn dỗi nói tưởng thành tuấn không biết xấu hổ. Chỉ là thời gian dài, nàng biết nói thêm nữa vô ích, nếu muốn đi ngủ sớm một chút vậy ngoan ngoan phối hợp hắn. Rất nhiều thời điểm vì có thể đi ngủ sớm một chút, hoàng tiểu xảo đều làm chính mình bằng mau thời gian đầu nhập đi vào. ngẫu nhiên còn sẽ chủ động leo lên hắn, cùng hắn cùng nhau leo lên điên phong. Mầm nhi, hôm nay ngươi cùng đệ đệ ở nhà chơi, xem trọng đệ đệ, nương cùng cha ngươi đi ra ngoài trong chốc lát. Lâm ra cửa, Hoàng Tiểu xảo giao đái. Hôm nay bọn họ là có nhiệm vụ trong người không thể đem hai cái Tiểu Gia Hỏa mang đi ra ngoài. Hơn nữa hiện tại hết thể còn không có định ra tới. Đem bọn họ mang đi ra ngoài ngược lại không an toàn. Chờ nương cùng cha vội quá mấy ngày nay lại mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Nương yên tâm cùng cha đi ra ngoài đi, ta sẽ xem trọng đệ đệ. Tư thượng một lần không thấy Tiểu An An sau. Mầm nhi hiện tại là cấp mỗi ngày buổi tối muốn cùng tiểu an an cùng nhau ngủ, chỉ có đệ đệ cùng nàng ở bên nhau nàng mới yên tâm. Hoàng tiểu xảo cũng không có nhiều lời, mang theo vài người liền đi ra ngoài, đem dương trung hoành lưu tại trong nhà bảo hộ trong nhà. Sáng tinh mơ trên đường cũng không phải đặc biệt nhiều người, mà xe ngửa cũng không có ở trên đường cái dừng lại mà là trực tiếp đi tới nhà quan, rồi sau đó chở một người trực tiếp hướng cửa thành ngoại đi đến. Thường Thanh Tuấn cùng Hoàng Tiểu Xảo đều nghĩ tới, bọn họ tuy rằng làm buôn bán không tồi, chính là rốt cuộc trong kinh thành có trương minh hiên này đó nhà giàu ở trong lúc nhất thời đem sinh ý ở chỗ này làm đại không dễ dàng. Mà cái gì đối với bọn họ tới nói dễ dàng nhất, kia tự nhiên là bọn họ nghề cũ, trồng trọn. Bọn họ muốn loại ra bản thân đặc sắc tới, liền tính không thể đem chung quanh mà cấp mua tới cũng muốn nghĩ cách đem chúng nó nhận thầu xuống dưới, không sai bọn họ phải làm lũng đoạn. Dân dĩ thực vi thiên, đương trong kinh thành thức ăn đều nắm giữ ở trong tay bọn họ thời điểm bọn họ nói chuyện mới có thể lớn tiếng một ít, chỉ là làm như vậy chỉ sợ cũng là khó, bọn họ chỉ có thể đi một bước tính một bước, hy vọng bọn họ trồng trọt kỹ thuật có thể cho nông hộ nhóm hiếm lạ. Tìm mà mù quáng tìm kia khẳng định là không được, cho nên ngày hôm qua bọn họ khiến cho người tìm nha con người, hôm nay khiến cho bọn họ mang theo nơi nơi đi xem. Này trong kinh thành nha quan cảm giác có điểm giống người môi giới công ty, bất đồng chính là người môi giới công ty đều là chỉ một hoặc là là giới thiệu ra chính hoặc là là giới thiệu phòng ở, mà nơi này lợi hại, phòng ở, mà, người đều có, thực sự làm cho bọn họ tỉnh hào chút sự. Lao ra phu nhân, các ngươi nhìn một cái này đạo lý thôn nơi này mà là kinh thành vùng này tốt nhất địa, các ngươi nếu ở chỗ này mua không được tốt đồng ruộng như vậy ở địa phương khác ngươi cũng mua không thượng. Chính là chúng ta cũng chính là chỉ có hai mẫu đất nơi tay, lại nhiều liền không có. Các ngươi trước nhìn xem, giá phương diện hảo thương lượng. Này hai khối mà nếu không phải kêu hộ nhân ra đắc tội người dọn ly kinh thành vội vã chuyển ra bọn họ trên tay cũng không có này đồng dụng đâu. Tiểu nhân cũng là cái thật thành, tuy rằng muốn làm thành lao gia phu nhân này bút sinh ý, chính là vốt lương tâm ta từ tục tiểu nói ở phía trước, này tiền chủ nhân đắc tội người. Hai vị muốn muôn này mà ta cũng không dám bảo đảm người nọ có thể hay không tìm tới muôn. Chương 470 sinh hài tử đại chiến. Xem bọn họ cũng là vừa tới kinh thành, muốn này mà muốn thật kia tiền chủ nhân kẻ thù tìm tới muôn tới hắn kia không phải hại người sao. Chính là hắn không nghĩ tới nguyên nhân chính là vì hắn câu này thật thành nói, tưởng thành tuấn quyết định mua này hai khối mà. Các ngươi thật xác định mua này hai khối mà. Hắn đều đã đem nói đến như vậy minh bạch. Bọn họ còn muốn đất này, chẳng lẽ liền thật sự không sợ sao, vẫn là nói bọn họ cũng có hậu đầu. Tính nên nói hắn nói, tổng không thể có sinh ý cũng không làm đi. Cuối cùng tưởng thành tuấn bọn họ ở người nọ dẫn dắt hạ mua 8 mẫu đồng ruộng còn có một tòa tiểu sơn, như vậy một chút gia sản khiến cho bọn họ hoa rất chính mình trong nhà 1 phần ba tích tụ. Hoàng tiểu xảo thịt đều đau, nơi này đồ vật quý đến thai quá. Đến chạy nhanh nghĩ cách đem kia tiền cấp tránh trở về mới được à. Như vậy một vòng số dưới, trở lại trong thành thời tiết đã tê dại, ước hảo ngày mai đi làm qua hộ thủ tục sau tưởng thành tuấn bọn họ vội vàng chạy về trong nhà. Bà bối, mẫu thân đã trở lại. Rất xa hoàng tiểu xảo thấy tiểu an an đang ở trong viện chơi, vui vẻ mà đi đến hải tử cách đó không xa ngồi xổm xuống chờ tiểu an an phát lại đây. Nào biết tưởng cung an cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, hảo xấu hổ an nàng tìm hỏi ánh mắt nhìn về phía một bên Phạm Đại Nương. Phu nhân, sáng nay lên tiểu thiếu ra không thấy được các ngươi sinh khí, khi các ngươi đi ra ngoài chơi không mang theo hắn đâu. Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử đến nơi nào đều nghĩ chơi, Phạm Đại Nương lắp đầu. Nha, đây là trường tính tình A. Hoàng tiểu xảo không chút nghĩ ngợi đứng dậy liền hướng trong phòng đi, đến nỗi tiểu an an nàng đó là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Làm hắn ngạo, nàng tin tưởng Đại Nương các nàng khẳng định có cùng hắn nói qua bọn họ là đi ra ngoài làm việc. Xem ra lần trước sự vẫn là không có thể cho hắn giáo hấn, không thể sủng, đến muốn cho hắn biết sai mới được. Tưởng cũng an không nghĩ tới nhà mình nương cư nhiên cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái liền hướng trong phòng đi. Hóa ra vừa mới thấy hắn kia nhiệt tình đều là giả, tưởng tượng đến cái này hắn liền có chút ý khuất, nếu máu liền muốn khóc, chính là ngấm lại lại giống như thực mất mặt ra, lại không phải thật là ba tuổi tiểu hài tử. Nương không để ý tới chính mình hắn tìm cha đi. Hoàng tiểu xảo trên mặt đất chạy một ngày, trên người tất cả đều là hán vị, hận không thể lập tức tắm rửa một cái. Này 3-4 tuổi có thể ra một thân hãn có thể thấy được các nàng hôm nay hoạt động lượng là như thế nào đủ. Phạm Đại Nương quả nhiên là cái chi kỷ, nàng mới vừa tìm ra quần áo còn không có phân phó đâu khiến cho Phạm Linh lại đây thỉnh nàng qua đi rửa mặt. Chờ nàng ra tới trở lại phòng phát hiện nhà mình tiểu nhi tử chính quân lấy hắn cha đâu, con ngạo kiều hướng chính mình quăng cái ánh mắt. Hoàng tiểu xào lắc đầu cười, cũng không được đến hắn đắc ý cái cái gì, nàng không nghĩ cùng hắn một cái ba tuổi tiểu nhi tranh mà thôi, bằng không sợ là hắn hiện tại ngồi đùi người nọ có thể lập tức đem hắn buông xuống vây quanh nàng chuyện Tính, tiểu thí hài một cái, chính mình coi như là đối hắn bồi thường bái, nhìn xem mầm nhi đi, mấy ngày nay đều không có thời gian cùng nữ nhi hảo hảo nói chuyện tâm đâu. Mầm nhi trưởng thành, chính mình có thể không biết nữ hồng, nhưng là nữ nhi không thể tạm chấp nhận. Không phải mỗi một nữ nhân đều có thể giống nàng như vậy tìm được cái tốt, nữ nhi về sau chúng quy phải gả người, nhiều học một môn kỹ thuật sống đối nàng tới nói chỉ có hảo sẽ không có hư, hơn nữa nàng làm mẩm nhi học chính là hàng theo tô châu hai mặt tê. Nàng cũng là ngẫu nhiên biết nơi này không có loại này theo pháp, mà chính mình vừa lúc xảo xem qua một cái video học quá như vậy một thời gian, tuy rằng không nói trăm phần trăm học được, nhưng là cũng có cái bảy tắm thành. Không nghĩ kia Hải tử lại là cái tâm linh thủ xảo, nghe nàng nói nhìn nàng làm, cư nhiên chính mình chậm rãi lăn lộn ra tới, cửa này kỹ thuật học xong liền không lo nàng về sau sẽ sinh hoạt không đi xuống. Nương, mầm nhi mới như vậy mười mấy tuổi hài tử cũng đã là như vậy trầm ổn, đại tỷ tỷ đáng tin cậy hoàn thành hiện lộ. Nương không phải cùng ngươi nói, hôm nay sắc không hảo định không thể theo hoa sao, làm sao hiện tại còn ở theo, chính là sẽ không thương tiếc chính mình. Ngày sau bị thương đôi mắt người liền biết hối hận. Giống như kiếp trước cha mẹ lại nhải hài tử không cần xem như vậy nhiều tivi giống nhau, Hoàng Tiểu Xảo cũng ở lại nhải tưởng nhã nhi. Nghe nàng kia chăm biến bất biến lại nhải tưởng nhã nhi trong lòng ấm áp Nương đi ra ngoài cả ngày sợ là mệt mỏi, mầm nhi cho ngài xoa xoa đi. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Xảo lại đây tưởng nhã nhi liền thu thập đồ vật, đứng ở nàng mặt sau, tay nhỏ đáp ở Hoàng Tiểu Xảo trên vai nhẹ nhàng xoa bóp vẫn là nữ nhi hảo A, nữ nhi chi kỷ. Hoàng tiểu xảo nhật nhạt cười, ngươi nói về sau chúng ta mầm nhi gả cho nương sẽ là như thế nào luyến tích A. Nương, tưởng nhã nhi đỏ bừng mặt, không thuận theo mà dầm chân, nương hư, mầm nhi còn nhỏ đâu, nương liền tưởng không cần mầm nhi. Như thế nào sẽ không cần mầm nhi, mặc kệ người gả không gả đều là ta và người cha nữ nhi, chỉ là trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Nương liền sợ ngươi đến lúc đó một lòng đều cho người khác, nơi nào còn nghị cha mẹ. Ngắm lại thật đúng là không tha đâu, nơi này nữ hoa đều sớm gả, người bình thường ra đều là 13-14 tuổi liền đính hôn, về sau cập kê có thể xuất giá, nếu là nữ tử lưu đến 18 tuổi vẫn chưa gả vậy khó có thể gả ra, gả đi ra ngoài cũng là cho người đương vợ kế tương đối nhiều, hoặc là trong nhà nghèo khổ nhân ra. Ngắm lại cũng liền như vậy mấy năm, hoàng tiểu xảo sầu A. Nơi này sự cũng không biết muốn trì hoán nhiều ít năm, bọn họ tâm tâm niệm niệm vẫn là phải về đến cái kia tiểu sân thôn, nếu đến lúc đó bọn họ đi trở về đem mầm nhi lưu lại nơi này nàng đó là như thế nào cũng không tha. Nữ tử xa gả trùng quy không phải chuyện tốt, nhà mẹ để người không ở bên người bị nhà chồng khi dễ cũng nước xa không cứu được lửa gần. Này muốn lưu trữ cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể trở về. Dưỡng nhi 100 tuổi trường U99A Nương phải để ý Mầm Nhi, vậy lại cấp Mầm Nhi sinh cái muội muội, như vậy chờ Mầm Nhi không ở nương bên người cũng có cái chi kỷ tại bên người. Mầm Nhi cũng biết chính mình chung quy không thể trường lưu tại mẫu thân bên người, có cái muội muội ở nương bên người nhiều đãi mấy năm cũng hảo. Hoàng tiểu xảo còn không có tới kịp nói ta cũng tưởng sinh a, chính là cha ngươi không đồng ý a, mỗi lần hai người đều giống kháng chiến giống nhau. Tưởng Thành Tuấn thanh âm liền chuyển đến, Mầm Nhi nói cái gì lời nói đâu? Tái sinh một cái mội mội cũng không thể bồi người nương đến lao, cho nên có hai người các ngươi thì tốt rồi, người nương có ta bồi đầu, ta mới là đó là có thể bồi nàng đến lao người. Quá đáng giận, lập tức không nhìn liền có người lợi dụng sơ hở. Tái sinh cái muội muội không được, nếu nương tử thật sự muốn hoa hoa, dù sao mầm nhi cũng không nhỏ, đã sớm cho nàng lưu ý nhân ra, sớm một chút đem nàng cấp gà cho. Đến lúc đó làm nàng nhiều sinh mấy cái ôm một cái tiểu hoa nhi trở về bọn họ hỗ trợ mang theo chơi chơi thì tốt rồi. Xem đi, xem đi, nàng liền nói sao, người này phòng nàng sinh hoa hoa đã giống để phòng cấp giống nhau, có lẽ là biết phía trước nàng giáo hỷ nhi tẩu sự, mỗi khi nàng muốn làm chút cái gì đều không được, hắn luôn là không mắc lửa, này sinh hải chiến đấu đều chỉnh diễn hơn 2 năm, lăng là không có thành công. Nếu không phải nghĩ an an còn nhỏ. Sau đó hiện tại lại là đặc thù thời kỳ, bằng không có đôi khi nàng đều suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đem hắn cấp chuốc say sau đó trực tiếp tới, đến lúc đó nàng đều có mang hắn còn có thể không cho sinh sao. Chương 471 Kinh Hỷ tưởng thành Tuấn kia chính là hạ quyết tâm không bao giờ sinh, hắn nhận không nổi mất đi nàng đau, chính là nề hà nương tử luôn muốn sinh, lại nói tiếp hắn thật đúng là thực tổn thuốc dục à, ăn cái thịt thịt còn muốn đề phòng nương tử. Tổng sợ hắn một không cẩn thận đã bị nương tử cấp trộm loại, phải biết rằng trưởng kỳ ăn thịt đối thân mình không tốt, hơn nữa vì tránh cho nương tử đổi mới dược liệu hắn luôn là muốn ở cuối cùng thời khắc kịp thời rút khỏi tới, Ngươi nói hắn dễ dàng sao. Tường nhã nhi nhìn cha đem chính mình đương tặc giống nhau phòng, sơ sơ cái mũi, ta đi tìm an ăn, ăn đi. Đều mấy năm đi qua, mỗi lần vừa nói đến vấn đề này, cha cùng nương liền sẽ bộ dáng này. Ai cũng không biết nàng khi nào lại có thể thêm một cái đệ đệ muội mội. Bất quá nàng tin tưởng nương nhất định sẽ thành công, bởi vì nương chủ ý nhiều nhất. Hoàng tiểu xảo trắng tưởng thành tuấn liếc mắt một cái, không cho ta sinh, hôm nay buổi tối chính ngươi ngủ phòng đi. Nàng liên nghĩ tái sinh một hai đứa nhỏ, cũng làm cho bọn họ có cái bạn, về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phải biết rằng ở chỗ này huynh đệ tỉ mội thiếu dễ dàng bị người khi dễ đâu. Tưởng Thành Tuấn nhún nhún gian cảm thấy không có vấn đề, nếu nương tử không nói kia mới là có vấn đề, cũng không biết buổi tối sẽ dùng cái dạng gì chiêu số chờ hắn đâu. Đến nỗi ban đêm Tưởng Thành Tuấn có hay không trở về phòng ngủ, liền xem ngày hôm sau Hoàng tiểu xảo kia lười biếng bộ dáng sẽ biết. Vốn dĩ Tưởng Thành Tuấn ý tứ là làm Hoàng tiểu xảo ở nhà nghỉ ngơi, chính mình đi thì tốt rồi. Hoàng tiểu xảo không đồng ý, hiện tại bọn họ chỉ là đem đồng ruộng cấp mua. Đã hoa 1 phần ba tiền, thật sự nếu không đi ra ngoài nhìn xem có cái gì kiếm tiền việc, quay đầu lại kêu tiền liền thật sự không đủ dùng. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là tiểu an an cũng là sáng sớm liền chờ ở cửa, thấy bọn họ ra tới vẻ mặt ưu hắn nhìn bọn họ, liền biết các ngươi hôm nay lại đi ra ngoài chơi sẽ không mang ta. Không mang theo hắn đi ra ngoài khó mà làm được, hôm nay hắn như thế nào cũng muốn đi ra ngoài. Ai, phiền đã chết. Lần trước dược đã dùng xong rồi, nơi này lại không phải tưởng ra thôn, kia cái gì dược liệu không ra đi liền căn bản thượng lấy không được, không có dược liệu nghiên cứu chế tạo dược kia nhưng sao được, kia mới là sẽ làm hắn không hề phòng bị chi lực. Sớm biết rằng lúc trước liền mạo hiểm đem chính mình dược đều mang ra tới. Nghĩ chính mình dường phía dưới kia lôi dược, tiểu an an như thế nào đều cao hứng không ra. An an, chúng ta không phải đi ra ngoài chơi, chúng ta muốn ra kiếm tiền. Nghe lời, chờ về tìm tỷ tỷ đi chơi. Hoàng tiểu xảo nhìn này tiểu đầu đinh đau đầu, muốn như thế nào hắn mới có thể nghe lời một ít, không cần luôn là gây sự đâu. Không cần, ta liền phải đi theo các người, Mẫu thân, ta bảo đảm sẽ không cho các ngươi lo lắng, ngươi khiến cho ta đi ra ngoài chơi đi, được không sao? Được không sao, tiểu An An nắm Hoàng tiểu xảo làn váy làm nũng nói, An An đều hảo chút thiên không có đi ra ngoài đi dạo phố. Mẫu thân không phải đi ra ngoài Chơi. Hảo, hai tử muốn đi liền dẫn hắn đi thôi. Bất quá an an, ngươi cần phải nghe lời không thể chạy loạn, tuy rằng bên cạnh ngươi có sư phụ ở bảo hộ ngươi, nhưng là vẫn là không thể chạy loạn, vàng không phạt ngươi nửa tháng ăn cháo trắng. Đối với đồ tham ăn mà nói làm hắn ăn cháo trắng đó là đối hắn nhất tàn nhận trừng phạt. ân Tưởng Cung An vừa nghe nói ăn nửa tháng cháo trắng lập tức nghiêm túc đi lên, đánh chết cũng không thể ăn cháo trắng, sẽ chết người. Cứ như vậy tưởng thành tuấn đoàn người hướng nha quan đi đến, chỉ là không nghĩ tới này một chuyến cư nhiên có cái ngoài ý muốn kinh hỉ vừa đến cư nhiên làm cho bọn họ nghe được một tiểu lầu giá thấp chuyển nhượng, tưởng thành tuấn bọn họ đó là không chút nghĩ ngợi liền đem kia tiểu lầu bàn xuống dưới. Đối với hoàng tiểu xảo quyết định, tưởng thành tuấn đó là vô điều kiện một đáp ứng, hắn tin tưởng nàng luôn có biện pháp đem nó sử dụng tới, chính là không dùng được kêu ít nói hắn còn có thể đi ra ngoài kiếm tiền. Câm một trong khế, hoàng tiểu xảo tâm đã ở tính toán kế tiếp muốn như thế nào đi làm bọn họ sinh ý kia cái gì cái lẩu tự nhiên là không thể làm, bởi vì riêng là trong kinh thành mặt cũng đã có không giới 10 ra tiệm lẩu, đã thuộc về báo hòa trạng thái. Tưởng như vậy nhiều làm gì, chúng ta không phải vừa tới sao, không đội chậm dãi tưởng, tổng có thể nghĩ đến, có thể làm. Mỗi khi thấy hoàng tiểu xảo như vậy sầu lo bộ dáng, tưởng thành tuấn tâm rất khó chịu. Hắn hận chính mình không có cách nào hỗ trợ, môi đến lúc này hắn đều hận chính mình sẽ đồ vật thật sự là quá ít, hắn đã thực nỗ lực ở học, chỉ cần nương tử đưa ra cái gì tân đồ vật hắn đều nghiêm túc học, hắn hy vọng có một ngày nương tử có thể không hề vì sinh hoạt sở sâu lo. ân ta còn không có dạo quá kinh thành phố, nhìn liền náo nhiệt, chúng ta đi hảo hảo dạo một dạo, có thích hợp trong nhà lần tới trở về thời điểm đều cấp mẹ nuôi bọn họ mang lên. Nàng mới không tin nàng một cái thế kỷ 21 tân tân nhân loại sẽ đồ vật còn không có nơi này người nhiều, ít nói đời trước nói qua đồ vật cũng không ít, tổng có thể tìm được như vậy mấy thứ tới làm. Hiện tại hảo hảo đi vừa đi, nhìn một cái, nói không chừng chính mình có thể tìm ra không giống người thường thức ăn tới đâu. Không sai, Hoàng tiểu xảo vẫn là nghĩ lấy thực là chủ, không đều nói dân di thực vi thiên sao? Làm thức ăn minh viễn là dễ dàng nhất kiếm tiền chính là. Bán quần áo Một kiện quần áo có thể mặc cái mới tái, chính là thức ăn không giống nhau, ăn vào đi không đến một canh giờ liền tiêu hóa, hai ba cái canh giờ sau ngươi liền không thể không nói tiếp theo đốn. Ôm tìm bất đồng tâm thái, hoang tiểu xảo đi ở trên đường cái đem chính mình ánh mắt đều đặt ở thức ăn mặt trên, này vừa lúc xảo hợp tưởng cũng an tâm ý thân là đồ tham ăn, thấy kia xa xa phiêu hương đồ ăn, đã sớm chảy nước miếng. Nếu không phải tưởng thành tuấn lôi kéo hắn thật sự sẽ nhào lên đi đem mỗi loại đều nếm cái tiên đâu. Hoàng tiểu xảo vẫn là thuận hắn tâm ý mua hảo vài thứ cho Han An đương nhiên nàng cũng có nếm, chỉ có ăn qua mới có đối lập. Nàng trong lòng cũng có tương đối, trong lòng có chú ý. Không đến giữa trưa thời gian, hoàng tiểu xảo cùng tưởng cũng an đĩnh tròn vo bụng đã trở lại, tưởng thành tuấn trên tay còn để ra hảo chút trở về làm tưởng nhã nhi các nàng nếm thức ăn tươi. Ăn đến quá nhiều chỗ hỏng đó chính là căng đến hoan. Hoàng tiểu xảo mềm như bông nằm lên giường thượng, tay không ngừng mà ôm bụng, căng chết nàng, giống nhau thí một chút liền đem bụng ăn thành bộ dáng này. Xem ngươi à, toàn bộ tiểu hải tử giống nhau, an an không biết tiết chế ngươi này đường nường cũng không biết, hiện tại hảo không đi, bụng khó chịu đi. Tưởng thành tuấn trong miệng nhắc mãi vào để ngồi ở nàng bên người làm nàng dựa vào chính mình trên người. Sau đó đại trưởng đặt ở nàng trên bụng nhẹ nhàng giúp nàng xoa nắn. Lực độ vừa vẫn tốt, hoàng tiểu xảo cảm giác thoải mái nhiều, dựa vào trên người hắn cũng không núp đích, chỉ là ngoài miệng thoải mái hừ hừ. Thoải mái chút sao? Tưởng thành tuấn ánh mắt tiệm thâm chỉ dựa lưng vào hắn hoàng tiểu xảo không có phát hiện, ngoan ngoan gật gật đầu. Về sau phát hiện không đúng, tưởng thành tuấn đã nhẹ nhàng cắn thượng nàng vành thai. Ngươi không nói vận động có trợ tiêu hóa sao? Chúng ta trước tới làm một hồi vận động đi. Như vậy ngươi bụng liền sẽ thoải mái Còn không có chờ hoàng tiểu xảo trả lời Nàng cũng đã bị đẩy ngã áp thượng chương 472 khai trà lâu Một giấc ngủ dậy Đã là buổi chiều tưởng thanh tuấn chính rửa vào đầu giường thượng nhìn Thấy nàng tỉnh lại thân thân cái chán của nàng Tỉnh, đói bụng đi Ngươi trước rửa mặt trải đầu Ta cho ngươi đi lấy ăn Đều do chính mình đem nàng lăn lộn đến quá lợi hại Làm nàng ngủ đến như vậy trầm Cơm trưa cũng không có tới cập đến ăn. Bất quá còn Hảo vừa mới ở trên phố thời điểm ăn không ít, bất quá cũng đã lâu như vậy nên là đói bụng. Hoàng tiểu xảo vẻ mặt ngốc, còn không có tới kịp làm rõ ràng hiện tại là cái gì chạm húng đâu. Người ta nói mang thai ngốc 3 năm, chính là rõ ràng 3 năm đi qua, nàng lại cảm thấy chính mình hiện tại là càng sống càng mơ hồ. Một hồi lâu mới hiểu được chính mình hiện tại là tình huống như thế nào. Một giấc ngủ đến buổi chiều mau chạm vạng chỉ sợ cũng là chỉ có nàng. Đều tại ngươi, ta ra mặt hiện tại là càng ngày càng dài. Chỉ cần nàng vừa đi đi ra ngoài mỗi người thấy nàng chính là một độ ngươi không cần phải nói ta hiểu biểu tình, thật là đủ đủ. Không có việc gì, lúc này không có người biết đến, mọi người đều biết ngươi là ăn no trở về ngủ, không có người sẽ nói ngươi bởi vì kia gì mệt đến cơm cũng không có ăn. Nói xong câu đó. Tưởng Thành Tuấn bắt mắt chuẩn ra đi, hoàng tiểu xảo chính là muốn tìm hắn đi ra ngoài cũng tìm không thấy. Hoàng tiểu xảo rời giường rửa mặt chải đầu, nhìn trong gương chính mình, nàng đều mau không quen biết chính mình, cái này thật là chính mình sao. Nàng đều đã mau nhớ không nổi trước kia cái kia chính mình là bộ dáng gì. Trước gương cái kia không nói một lời cũng mang ý cười nữ tử tựa hồ càng có nhân khí. Tưởng Thành Tuấn cũng không có đoan cái gì tiến vào, mà là bưng chút điểm tâm cùng nước canh. Mau ăn cơm chiều, liền tạm chấp nhận ăn một ít điền bụng đi, bằng không chờ lát nữa lại ăn không ngon. Tựa hồ vừa mới đùa dỡn đã qua đi, một cái ngồi ở cái bàn trước ăn điểm tâm, một cái rửa vào trên ghế nằm nhìn, hết thể là như vậy thường hòa. Hoàng tiểu xảo An ăn, ăn liền cảm thấy không đúng rồi, tổng cảm giác giống như thiếu thứ gì. Nhất thời lại nghĩ không ra là cái gì, thẳng đến ăn xong rồi chuẩn bị thu thập mới nhớ tới, đúng rồi, mầm nhi cùng ăn ăn đâu. Không đến xem không chén nàng đều không coi nhớ tới, hôm nay giống như không có người cùng nàng đoạt đồ vật ăn, chính mình ra cái kia thâm niên tiểu tham ăn đâu. Bị hắn sư phụ mang đi luyện công phu đi, nói cơm chiều trước đưa về tới. Mầm nhi hẳn là ở trong phòng theo thùa. Dù sao cũng là thái tử người, hắn cũng yên tâm. Lại nói không yên tâm cũng không có cách nào, vật nhỏ thích đi theo đi, mà hắn kia sư phụ công phu so với chính mình hảo, hắn muốn mang đi hắn cũng ngăn không được. Quan trọng nhất chính là hắn vì cái gì muốn ngăn cản, có người giúp hắn nhìn kia khiêu thoát kia hoa cũng là hảo, bằng không đâu ra như vậy an tĩnh sau giờ ngọ. Hoàng tiểu xảo vừa nghe, cung tưởng thành tuấn thái độ không sai biệt lắm, chỉ là nhàng nhà tướng một câu Nga, liền không có bên dưới, đối mầm nhi liền có không giống nhau thái độ, mầm nhi làm sao như vậy không nghe lời, suốt ngày đều ở kia trong phòng theo thùa, kia đôi mắt nàng là muốn vẫn là không cần. Ta đều hoài nghi ta có phải hay không giáo sai nàng, giáo cái gì không hảo giáo nàng theo thừa. Một bên lại ngải một bên hướng bên ngoài đi đến, không cần phải nói tưởng Thành Tuấn cũng biết nàng là hướng mầm nhi trong phòng đi đến. Hắn lắc đầu, đem trên tay bông, sau đó đi đến kia cái bàn bên cạnh đem kia chén đua thu thập, vừa nói khởi mầm nhi chính là như vậy vội vã, cũng không biết là ai biết mầm nhi theo ra cặp kia mặt theo khi kia một độ ngạo kiểu bộ dáng đều bị ở nói cho người khác ngươi xem nữ nhi của ta nhiều lợi hại. Quả nhiên không có trong chốc lát mầm nhi đã bị nhà hắn nương tử tử trong phòng kéo ra tới, chính là bồi nàng cấp trong viện đồ ăn tới nước, nếu không phải sợ nương tử không cao hứng, tưởng thành tuấn là rất muốn nói cho nhà hắn nương tử kia đồ ăn mới vừa gieo đi một ngày dùng không được như vậy chăm chỉ tới nước. Nghĩ nghĩ, tính, tùy nàng cao hứng đi. Cơm chiều sau, hoang thiểu xảo liền ở nơi đó khêu đèn đánh đêm. Khi thật muốn nói là nàng khêu đèn đánh đêm chi bằng nói là tưởng thành tuấn, bởi vì hoàng tiểu xảo bút lông tự thật sự không tốt lắm, càng đừng nói nàng vẽ, cho nên đều là nàng đang nói tưởng thành tuấn ở họa. Bắt được khế nhà thời điểm bọn họ có đi kia tiểu lầu xem qua, địa phương đảo không nói là thực hẻo lánh, do người vẫn là không tồi, bọn họ có hỏi qua đóng cửa nguyên nhân, sinh ý không hảo có thể nói là chụp rồi bỏ chạm huống Đừng nói đầu bếp chính là một cái chạy đường gã sai vật tiền công đều không cho được, không thể không đóng cửa bán trao tay. Còn như vậy kinh doanh đi xuống hắn là liền sản nghiệp tổ tiên đều phải lấy ra tới. Không xem thật đúng là không biết, xem qua lúc sau hoàng tiểu xảo đó là rốt cuộc biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đầu tiên đến nói này hoàn cảnh kém, không nói kẻ có tiền chính là người bình thường ra nhìn không có có nguyện ý tiến vào tâm tư. Cũ đến bị kiến trùng chui hảo chút động chiêu bài, gió thổi qua còn có thể phiêu tiếp theo chút phấn tầng. Tình huống bên trong cũng cùng kia chiêu bài không sai biệt lắm, ô cái bản cùng làn can, lung lay sắp đổ môn, nhìn kia đều không giống một nhà tiểu lầu giống nhà ma càng nhiều, âm thật sâu. tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo xem qua sau cái thứ nhất quyết định chính là muốn đem cửa này mặt cấp sửa sang lại hảo, bộ dáng này cửa hàng lấy tới khai vĩnh viễn sẽ chỉ là bồi tiền hoàng tiểu sạc nhưng không có hứng thú đem chính mình vốn ban đầu đều bồi đi vào. Nếu muốn có sinh ý vậy đầu tiên muốn đem kêu bề mặt cấp chuẩn bị cho tốt, nhớ do lúc trước đánh nghỉ hẹ giờ công may mắn đi ra ngoài học tập một chuyến nói đến kinh doanh tiểu bí quyết, có một lao bản muốn chướng giới chính là tìm không thấy chướng giới lý do, có một ngày hắn từ bên ngoài hồi trong tiệm bị cửa môn cấp đụng phải một chút, lúc này hắn tìm được rồi chướng giới danh ngụ, hắn đem toàn bộ mặt tiền cửa hàng một lần nữa du soát một lần. Chính là đem một ly hai khối tiền trà bán được 6 đồng tiền một ly Tới rồi cuối cùng cùng hắn quen biết Lão khách hàng cùng hắn nói giỡn Kia khách nhân là như thế này nói Lão bảng, ngươi không cần lại soát tưởng Ngươi soát một soát giá chướng một chướng Lại chướng ta liền uống không nổi nhà ngươi trà sữa Cái này tiểu chuyện xưa có một cái che dấu lượng điểm Vì cái gì cái kia lão khách hàng đang nói lời này Thời điểm còn ở nơi này uống trà sữa Bên cạnh không xa liền có vẫn là hai khối tiền một ly trà sữa hắn không cần, nguyên nhân liền ở chỗ hoàn cảnh. Mà trong kinh thành mặt nhất không thiếu cái gì, đó chính là kẻ có tiền nhất không thiếu, chỉ cần bọn họ nơi này hoàn cảnh đủ hảo, như vậy cũng đã thành công một nửa. Lại đến nàng tin tưởng các nàng thức ăn khẳng định sẽ không kém qua ai, kia còn sầu không có sinh ý tới cửa sau. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, liền làm trà lâu. Đương nhiên không phải giống bên ngoài những cái đó trả lâu chỉ muốn trả lấy chủ, bọn họ trả lâu trả là tốt, càng quan trọng điểm tâm muốn càng tốt, muốn khai chính là giống kiếp trước tiệm cơm, cà phê giống nhau, trả cùng điểm tâm giống nhau không thể thiếu. Bọn họ trả lâu muốn lấy văn kết bạn, này cái gì thơ A đối tử A, nàng trong đầu nhiều đến là, không phải đều có như vậy sao, đem viết văn quải nơi đó làm người đi đối, đồng thời cũng đem văn nhân mặc màu treo lên đi. Làm đại gia lấy thơ hội hữu, trà tự nhiên không thể qua kém, đồng thời nhà bọn họ điểm tâm mới là trọng điểm. Nếu nói Trương Minh Hiên mang đến trà bánh chính là kinh thành nổi tiếng nhất tiểu lầu trà bánh, như vậy nàng khẳng định có thể siêu việt bọn họ. chương 473 tựa như tiến cảnh. Tinh tế số một số chính mình quen thuộc trà bánh liền tốt hơn nhiều rồi, này vẫn là ít nhiều lúc trước đánh nghỉ hè công những cái đó trải qua, cho nên nói người nhiều học giống nhau kỹ thuật cũng là tốt. Ở cửa hàng trang hoàng thượng liền phải thiên văn phòng không thể giống phía trước như vậy đi hưu nhà phong. Đầu tiên những cái đó cửa sổ có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng liền đem nó cấp thay đổi, còn có những cái đó cái bàn ghế cũng là, lâu mà không thể hủy đi trọng cái vậy tẩy đem chúng nó một lần nữa du tô màu. Đúng vậy, nơi này chúng ta treo lên một ít đèn lồng, sau đó ở phía sau viết thượng một ít câu thơ. Thang lầu trên tường cũng làm một ít khung ảnh đem bút mực bỏ vào đi. Hoàng Tiểu Sảo chỉ vào bản vẽ mặt trên lầu một lâu mặt nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể ở lầu một đại đường nơi này làm một cái sân khấu, làm đại gia có thể ở mặt trên vũ văn lộ mặc, thỏa mãn một ít người bày ra chính mình tâm. Tường Thanh Tuấn chỉ vào đại đường đối diện cửa mặt đông nói. Hoàng Tiểu Sảo nghe xong trước mắt sáng ngời, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, trên đài mặt bối cảnh có thể làm một ít bình phong đem bọn họ viết văn được khảm đi lên. Còn có một cái trọng điểm đó chính là chúng ta nếu muốn biện pháp đem này tiểu lầu siêu tầm phong tục cấp làm tốt. Nơi đó ánh sáng quá kém, không tốt. Thường Thành Tuấn không nghĩ tới chính mình một câu vì Hoàng Tiểu xảo thông suốt, nàng vẻ mặt kinh hỉ Ta có biện pháp, văn nhân không đều chú ý lấy cảnh vẽ tranh, lấy cảnh làm thơ sao. Chúng ta liền đem cảnh cấp mời vào tới. Tựa như kiếp trước trước rất nhiều thương trường như vậy ở đại đường trung gian làm thượng một ít giả cảnh sắc. Đảo cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh, bọn họ làm sao không thể làm như vậy? Đem cảnh mời vào tới. Tưởng thanh tuấn dọa tới rồi, ngươi là tưởng đem kia gì loại tiến bảo? Không, chúng ta có thể làm giả bỏ vào tới, như vậy ấn mùa bất đồng tiến hành biến hóa, mỗi năm làm một ít biến hóa là được. Tựa như hiện tại là đào hoa mở ra mùa, chúng ta có thể làm thượng vài cọng đào hoa đặt ở đại đường nơi này, làm người có loại ở dưới cây hoa đào uống trà tâm tình nhân sinh cảm giác tiểu xảo thật sự quá bội phục chính mình, như vậy ý kiến hay cư nhiên cũng làm nghĩ tới. giả Như thế nào làm? nay còn có thể làm ra giả thụ tới sao? tưởng Thành Tuấn không thể không nói đây là chính mình lần đầu tiên nghe nói, vậy càng chưa nói tới gặp qua. Ta có biện pháp là được. Nghĩ đến chính mình có thể đem kia nhà ma giường như tiểu lầu trở nên giống như tiên cảnh, kia sẽ là có như thế nào cảm giác thành tựu Tưởng tượng đến cái này hoàng tiểu xảo liền hận không thể hiện tại liền đi động thủ, đem chính mình trong đầu suy nghĩ cấp làm đi lên, cái này ta tới nghĩ cách, ngươi tìm người đem này đó cấp lộng tượng đi. Ơn, cũng hảo, ngươi nơi đó có thể lộng liền lộng đi, lộng không thượng cũng không có quan hệ, liền chúng ta hiện tại cái dạng này đã thực hảo, nếu có thể làm ra tới kia tự nhiên là dệt hoa trên gấm chuyện tốt. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ ngươi liền nói thẳng? Lao ra phu nhân, Hoàng tiểu xảo còn không có trả lời, bên ngoài liền truyền đến Phạm Đại Nương kêu to thanh. Tiến bảo, Phạm Đại Nương bưng khay vào được, mặt trên phóng hai chén nước canh, lao ra phu nhân, ta thấy các ngươi vất vả cấp hầm nước canh các ngươi uống lên cũng sớm một chút thượng ngủ đi, thời gian không còn sớm. Tường thanh tuấn ngẩn đầu nhìn nhìn, nay một thương lượng bọn họ đảo cũng hoa không ít thời gian à, Đại Nương nói đúng, ngươi chạy nhanh uống lên đi ngủ đi, ngủ dưỡng nhan. Nói cái gì lời nói? Ngươi cũng chạy nhanh uống lên ngủ đi. Nàng chính mình nơi nào ngủ được á làm hoàng tiểu xảo không nghĩ tới chính là đêm nay chính là có tưởng thành tuấn bồi nàng cũng hương phấn đến ngủ không được. Trong đầu tổng nghĩ đến kia trả lâu như thế nào đi làm. Ngủ đi, có cái gì chúng ta ngày mai lại nói. Tưởng thành tuấn lấy cái kia một chút tự giác tính cũng không có nương tử một chút biện pháp cũng không có. Nàng như vậy ở chính mình bên người cọ tới cọ lui chẳng lẽ không biết này sẽ làm hắn rất khó chịu sao. Hắn một khó chịu liền sẽ nghĩ làm nàng khó chịu. Hương phấn trung hoàng tiểu xảo hậu chi hậu giác, ngay sau đó cứng đờ sau đó nhắm mắt giả bộ ngủ, chọc đến tưởng thành tuấn cười khẽ, này bị thai trộm chuông sự nhà hắn nương tử cư nhiên cũng sẽ đi làm. Tuy rằng tưởng, chính là tưởng thành tuấn vẫn là khắc chế, hắn nhìn ra hoàng tiểu xảo mệt, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, buổi tối nàng lại ngủ trởm. Ngay hôm sau, tưởng thành tuấn sớm ra cửa tìm người đi, Tại đây Kinh Thành không thân chính là Thắng ở mới vừa mua trở về Gia Phó có chút là Kinh Thành người, tự nhiên phố lớn ngõ nhỏ đều biết, có bọn họ mang Tưởng Thành Tuấn thực mau tìm được rồi nên tìm người, cũng dẫn người đi nhìn bọn họ từ lâu, cùng người trao đổi giá tốt xác định khởi công thời gian sau, Tưởng Thành Tuấn cũng không có như vậy về nhà, lại làm người mang theo đi tìm lá trà đi. Khai trà lâu này trà là đệ nhất hạng, lá trà tốt xấu quyết định trà khẩu chất, Đối với tưởng thành Tuấn cái này từ nhỏ ở sơn thôn lớn lên, uống nước suối lớn lên người tới nói, này trà đều là xa xỉ, chính là mặt sau có trà hắn cũng uống không ra cái tốt xấu, nhìn hai nhà thử hai nhà sau tưởng thành Tuấn quyết định vẫn là đi về trước đi, trà hắn thật sự không ra tốt xấu, nếu hoa giá cao tiền mua hư lá trà trở về, kia chẳng phải là chuyện xấu sao. Ở hắn chạy ngược chạy xuôi thời điểm, hoàng tiểu xảo đang ngồi ở trong phòng. Cây không ngừng ở kia trên giấy vẽ lại sửa, sửa lại lại hoa, không biết đang làm những gì, nhìn kỹ sẽ phát hiện đều là từng cây thân cây. Không sai, hoàng tiểu xảo muốn họa chính là thân cây. Suy nghĩ hồi lâu nàng mới nghĩ tới một cái tiết kiệm phương pháp, đó chính là đem kia thân cây làm thành nhưng cắm lấy hình thức. Như vậy nàng liền có thể mùa xuân cắm đào hoa hoa lê, mùa hè cắm hoa quế, mùa thu cắm la phòng, mùa đông cắm hoa mai. Lại xứng với một ít tiết hoa tuyết kia tự nhiên là tốt nhất. Chính là riêng là kia thụ nàng liền suy nghĩ đã lâu, cũng còn không có tưởng hảo như thế nào đi làm, này kiếp trước có hiện bán, đều tờ lặt là tình làm, nhẹ nhàng, nơi này không có vật như vậy lại không có cách nào lấy khác tới hố thay thế, như vậy liền có thể là lấy thật sự thụ tới làm. Chính là thật thụ cho dù là phơi khô cũng có nhất định trọng lượng ở nơi đó, duy nhất biện pháp chính là đem thụ đảo giống. Vậy nhẹ nhàng dễ bề bày biện. Vậy tồn tại phía trước vấn đề, thế nào mới tránh cho kiến trùng còn có hư thối, nàng suy nghĩ có hay không như vậy nước thuốc. Nàng chỉ dám tưởng lại không dám hỏi, hỏi bị người biết lúc sau nếu không có kia nàng làm sao bây giờ. Chờ tới chờ đi rốt cuộc chờ tới rồi tưởng thành tuấn, một phen hống làm tưởng thành tuấn cam tâm tình nguyện vì chính mình đi hỏi. Tưởng thành tuấn cũng không phụ trọng vọng, thực mau mang đến hoàng tiểu xảo muốn nước thuốc, nương tử. Chỉ cần đem này đó nước thuốc tích ở trong nước làm kia thụ đầu phao cái hai ngày sau lại vớt tới, phơi khô, liền có thể làm ngươi muốn làm. Tường Thanh Tuấn cũng không nghĩ tới nguyên lai còn có chuyện như vậy, nước thuốc phòng trùng thật đúng là chỉ có nhà bọn họ có ý nghĩ như vậy đi. Thật sự, vậy ngươi chạy nhanh đi giúp ta tìm mấy cây đầu gỗ tới, nhất định phải nhớ rõ mang dễ cây. Nương tử, đáng thương đang thương nhà ngươi tướng công ta đi, bên ngoài sắc trời đều đen. Tường Thanh Tuấn có khổ nói không nên lời à, đều bận rộn một ngày, chỉ ăn hai cái bánh bao thịt còn có một chén nước, nương tử cư nhiên không có chú ý chính mình. chương 474 chương Quý Phi sinh nhật Hoàng Tiểu xảo ngẩn đầu nhìn nhìn bên ngoài sắp trời, sau đó ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, thực xin lỗi sao, ta cho rằng còn sớm đâu. Ô ô ô nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ, nàng như thế nào lại quên mất đâu. nay sống một chốc cũng làm không tốt. Gấp cái gì đâu, hiện tại nên làm không nên là đem kia thực đơn cấp viết ra tới, sau đó tìm mấy cái đem nó học được, như vậy cũng không đến mức đại khái trang hoàng làm tốt sau liền cái sẽ làm điểm tâm cùng đồ ăn đầu bếp đều không có. Liền biết ngươi sẽ như vậy, nên nói như thế nào nàng đâu, chỉ cần là nói đến này đó kiếm tiền sự tình nàng luôn là như vậy tích cực. Kế tiếp hảo chút thiên lý tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo đều thập phân hội, vội vàng làm cái gì. Muốn bội việc nhiều đâu Tưởng thành tuấn vội vàng theo vào tiểu lầu trang hoàng sự Còn có kia đồng ruộng gieo giống tình huống Hoàng tiểu xảo tim nấu bếp Giáo đầu bếp làm điểm tâm Dạy bọn họ nấu ăn Một vội lên liền đặc biệt nhập thần Mà mấy ngày nay bên trong thái tử Cùng trương minh hiên cũng không có đã tới Hết thể tựa hồ chính là như vậy bình tĩnh Tựa hồ bọn họ lại đây Kinh thành là chính bọn họ ý nguyện dường như Cùng bọn họ không có một chút quan hệ Thẳng đến ngày này Một trương thiệp mời đưa đến tưởng trong phủ đầu. Ngươi một nhà đều phạm sầu, nay thiệp mời là trương quý phi đưa tới, làm tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo cùng nhau tham gia trương quý phi sinh nhật yến. Ngươi nói này làm sao bây giờ a Hoàng Tiểu xảo đều mau sầu đã chết, bọn họ hai vợ chồng cái gì quan giai đều không có, này vào trong cung không được thấy một cái hành một cái lễ, này không phải sẽ mệnh chết nàng sao? Nói nữa nàng là thế kỷ 21 tân tân nhân loại, Người ta nói lễ trời lệ trời lệ cha mẹ làm nàng đi quỳ nhiều như vậy người, nàng là không tiếp thu được. Chính là không đi cũng không được, bọn họ không có lựa chọn quyền lợi. Thấy một bước đi một bước đi. Bọn họ hiện tại chỉ có thể mong đợi thái tử bên kia có thể hay không giúp bọn hắn đi vừa đi quan hệ, làm cho bọn họ tới rồi nơi đó cũng không đến mức quá mức với bị khó xử đi. Mà bọn họ chỗ rửa thái tử tử dạ hiên vừa thu lại đến hoàng thượng mượn Trương quý phi sinh nhật triệu kiến tưởng thành tuấn bọn họ tin tức khi đêm đó liền đến Trương Minh Hiên trong nhà thương lượng đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em đẹp như thế nào sẽ đột nhiên triệu kiến bọn họ đâu? Trương Minh Hiên nguyên bản nghĩ chính mình cách bọn họ xa một ít có thể cho bọn họ có nhiều hơn thời gian tới ở chỗ này cắm dễ, nhìn không có đi tìm bọn họ phiền thoái, hán cao hứng đâu. Không nghĩ tới chính là trước hết tìm tới bọn họ cư nhiên sẽ là hoàng thượng, hơn nữa mượn vẫn là cô cô danh nghĩa. Chúng ta hiện tại không có cách nào làm cho bọn họ không đi tham gia sao. Trương Minh Hiên ôm một tia hy vọng nói. Không có khả năng, nếu là phụ hoàng làm nương nương thỉnh, chúng ta lại có cái gì lý do không cho bọn họ đi. Hiện tại duy nhất có thể làm đó chính là ngươi làm ngươi nương mang hai người qua đi đem lễ nghi giáo cùng bọn họ, không cần ở trong yến hội làm người bắt được lược điểm. Mà ta tắc đi ngươi phụ hoàng nơi đó đi thảo muốn một chút, nhìn xem có thể hay không miễn đi bọn họ hành lễ này đó quy cự. Tiếp xúc không nhiều lắm, chính là nhưng là cũng biết bọn họ không thích chú ý những cái đó nghi thức xã giao, chính là cố tình nơi đó lại là nhất giảng nghi thức xã giao địa phương. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta chờ lát nữa khiến cho ta nương qua đi một chuyến, ly trường quý phi sinh nhật còn có 7 ngày hẳn là tới kịp. Trương Minh Hiên nghĩ đến này xoay người liền đem tử dạ hiên cấp lưu lại, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Làm gì? Thìm nương đi a Tử dạ hiên nhìn trương Minh Hiên rời đi bóng dáng, không tự chủ được mà chịu chịu khoe miệng, theo sau lắc đầu chính mình rời đi. Buổi chiều tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo nhận được trương phu nhân tới chơi tin tức khi lắp bắp kinh hãi, làm sao liền không có nghe nói chuyện này A Mà Trương Minh Hiên nương đã sớm đối này đối bị tướng công cùng nhi tử khen ngợi phu thê tò mò, nghe nói nhi tử làm chính mình lại đây kia tự nhiên là nguyện ý nàng tuyển hai cái chính mình tâm phúc lại đây liền tới đây, chính là Trương Minh Hiên không yên tâm, vẫn là theo lại đây. Ngươi còn sợ ngươi nương ta ăn bọn họ không thành. Trong xe ngựa Trương Phu nhân bất mãn mà trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, làm sao không thấy nhà mình nhi tử như vậy quan tâm qua chính mình. kia như thế nào sẽ, ta là sợ bọn họ sẽ va chạm nương ngươi. Biết rõ nhi tử nói chính là lời nói dối, chính là trương phu nhân nghe xong vẫn là thực vui vẻ. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi vào. Chờ cái gì à, hắn nào một hồi lại đây không phải chính mình trực tiếp đi vào, bọn họ không chú ý này đó. Ngươi quên mất ngươi thỉnh ngươi nương ta lại đây là làm gì đó, bất chính là bởi vì bọn họ không chú ý mới làm ta lại đây sao. Nếu như vậy vậy từ cơ bản nhất bắt đầu chú ý. Trương Phu Nhân lời này nói rất đúng. Một đạo trong chẻo giọng nữ truyền ra tới, không biết Trương Phu Nhân lại đây, dân phụ không có tử xa tiếp đón. Theo giọng nói rơi xuống hoàng tiểu xảo cùng tưởng Thành Tuấn đi ra, Trương Minh Hiên mới mặc kệ này đó nghi thức xã giao trực tiếp xuống xe ngựa, theo sau đỡ hạ một vị thoạt nhìn hơn 30 ra nhiều Phu Nhân, không cần phải nói đó chính là nhà Hán Nương. Tưởng người nào đó cùng tiện nội gặp qua Trương Phu Nhân. Tưởng thanh tuấn cùng hoàng tiểu xảo có lễ nhượng trương phu nhân thập phần vui mừng. Nguyên tưởng rằng hôm nay lại đây nhìn thấy bất quá là hai vị trung thực không có giáo dưỡng không hiểu lễ nghi thô nhân. Hiện tại như vậy vừa thấy thật đúng là minh bạch vì cái gì chính mình gian này nhi tử sẽ đối bọn họ nhìn với con mắt khác. Nếu không nói không có người sẽ biết bọn họ là nông da người. Xem như vậy mạo cũng khí chất đó là một chút cũng không giống. Nhưng thật ra có vài phần cao quý tướng. Hai vị khách khí. Lao thân không thỉnh tự đến làm phiền. Vốn dĩ trường hợp thoạt nhìn thập phần trang trọng nghiêm túc, kết quả bị Trương Minh Hiên đảo nhĩ một bộ chịu không nổi bộ dáng cấp đánh vỡ. Người đứa nhỏ này chính mình nhi tử đều giáo không tốt, nàng thật sự có tự tin có thể giáo hảo bọn họ sao. Phu nhân bên này thỉnh. Hoàng tiểu xảo cũng cười. Ngồi xuống sau, Trương Minh Hiên đem chính mình ý đồ đến cùng bọn họ nói, này đến hội các ngươi là không có cách nào thoái thác. Mà nếu muốn ở hiến hội toàn thân mà lui các ngươi nhất định phải muốn đem này cung đình lễ nghi cấp học xong. Ngươi không nói chúng ta cũng đang có ý này, chính là hôm nay chúng ta có thể tránh được lần này, như vậy lần sau đâu. Nếu đi tới nơi này, bọn họ cũng chỉ có thể là đón khó mà lên, bằng không sớm hay muộn vẫn là sẽ xảy ra chuyện, phiền toái phu nhân ngài. Ngươi một nhà nơi nào nói hai nhà lời nói. Ta chính là nghe nói nếu không phải các ngươi nhà của chúng ta hiên nhi sự nghiệp cũng không có khả năng làm được như vậy lại các ngươi giúp hắn lớn như vậy vội, ta chỉ là tấn chuyện nhỏ không tốn sức gì lại có thể nào so sánh với. Càng xem này hai đứa nhỏ trương phu nhân liền cảm thấy chính mình càng thích bọn họ, hiên nhi, này tưởng công tử liền giao cho ngươi, nơi này có ta ở đây thì tốt rồi. Nếu muốn học vậy bắt khẩn thời gian đi, bọn họ thời gian đã không nhiều lắm. Hoàng Tiểu Sảo cũng đồng ý chạy nhanh bắt đầu. Một cái buổi chiều xuống dưới, Trương Phu Nhân khiến cho chính mình bên người ma ma đem bất đồng người bất đồng lễ gặp mặt cùng Hoàng Tiểu Sảo nói. Ra ngoài Trương Phu Nhân tưởng tượng chính là Hoàng Tiểu Sảo học được thực mò. Hơn nữa hai lần xuống dưới liền ứng đối tự nhiên, một chút cũng không có nhớ lầm, thiệt tình làm nàng cao hứng cùng giật mình. chương 475 học lễ nghi. Nếu không phải thấy nàng là lần đầu tiên học, Trương Phu Úi Nhân thật đúng là sẽ cho rằng Hoàng Tiểu Xảo phía trước có học quá Sắc thật Hoàng Tiểu Xảo có học quá Nhưng là không phải học chính là này đó Chính là cũng không sai biệt lắm đi Dù sao phía trước lễ nghi huấn luyện nói cho nàng mấy cái yếu điểm Mặc cho khi nào chờ nhớ do muốn cười Nhị hoặc là cười không lộ răng như vậy tiêu chuẩn 8 viên nha Học quá cơ bản lễ nghi như vậy học lên cũng không phải quá khó Chỉ là nàng không tiếp thu được những cái đó quỷ quỷ lệ bái này một bộ Kỳ thật ở các nàng quê quán này quỳ lệ giống nhau là đối đã qua người hành. Lễ! Hôm nay đã học được thực hảo, ban đêm lại nhiều luyện thượng vài lần, ngày mai ta lại làm ma ma lại đây giáo ngươi một ít đối nhân xử thế phương diện. Ấn nàng hiện tại tốc độ, 6-7 là hoàn toàn có thể học giỏi. Ngày mai nàng còn muốn tìm cái thời gian cùng chính mình ra tiểu cô nói vài câu, làm bên kia giúp đỡ chút, chính mình tuy rằng đi qua, Nhưng là mặt mũi luôn là không có tiểu cô mặt mũi đại, trừ bỏ là quý phi vẫn là thọ tinh, tự nhiên nói chuyện phân lượng cũng trọng một ít. Dân phụ cảm ơn phu nhân hôm nay dạy dỗ. Mấy ngày kế tiếp hoàng tiểu xảo vẫn luôn ở học kia lễ nghi, mà tưởng thành tuấn tựa hồ chiều hôm đó liền đem sở hữu đều học xong rồi, mỗi ngày đều đi ra ngoài tiểu lầu nơi đó nhìn, càng la loại này thời điểm bọn họ càng phải nhanh hơn bước chân ở chỗ này dừng bước. Mà thời gian luôn là quá đến như vậy mau. Trương Mao liền đến Trương Quý phi sinh nhật kia một ngày, bởi vì thiết chính là tiết tối, cho nên mọi người đều là sau giờ ngọ lại ra cửa, buổi sáng sớm liền lên chuẩn bị. Vì lần này hiến hội thái tử cùng Trương Minh Hiên đều vì tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo đưa tới quần áo, đều là một ít đặc biệt hoa lệ quần áo. Hoàng tiểu xảo cự tuyệt, nàng sớm đã có chuẩn bị. Từ thu được thiệp mời bắt đầu nàng cũng đã chuẩn bị quần áo. Nay có hoa không quả quần áo thật sự là không thích hợp bọn họ xuyên. Như vậy sẽ chỉ làm càng nhiều người đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người, đương nhiên cũng không thể giống trong tiểu thuyết nữ chủ như vậy ăn mặc như vậy thanh nhã, như vậy là biến tướng xuất chúng. Các nàng chỉ cần ăn mặc phổ phổ thông thông thì tốt rồi, nhưng là rốt cuộc vẫn là ăn mặc so với bọn hắn ngày thường muốn long trọng Đỏ thấm ở chỗ này hiến hội là không thể xuyên, vì phối hợp tưởng thành tuân ao tím, hoàng tiểu xảo cũng xuyên một thân tím, màu tím càng phụ trợ nàng bạch, trang trọng mà không mất điển nhã. Hơn nữa kia nhàn nhạt trang, nhìn tưởng thành tuấn đôi mắt đều thẳng, hận không thể lập tức đem nàng giấu đi, không bao giờ làm người thấy. Mẫu thân về sau đều như vậy xuyên, hảo mỹ. Chính là tiểu an an cũng nhìn liên tục gật đầu, chọc đến đại gia cười khẽ. Mẫu thân cùng cha đi ra ngoài, các ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn. Lao ra phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng bọn họ. Phạm Đại Nương bọn họ cũng đều biết hôm nay tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu Xảo đi địa phương là có bao nhiêu hung hiểm, chính mình có thể làm chính là xem trọng hài tử không cho bọn họ có hậu cố chi ưu. Vừa lên xe ngựa tưởng Thành Tuấn liền mắt trông mong nhìn Hoàng Tiểu Xảo, nương tử hôm nay thật đẹp. Nếu không phải sợ sẽ đem nàng quần áo lộng thượng nếp nhăn, hắn thật đúng là hảo tưởng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực hảo hảo yêu thương một phen. Thướng công hôm nay cũng rất tuấn tú. Tím đem hắn phụ trợ đến càng thêm cao quý, nhìn như vậy nàng tổng làm nàng có một loại cùng hắn thân phận không xứng đôi cảm giác, nghĩ đến hắn kia không biết thân phận, trong lòng luôn là bất ổn. Xoái! Tường Thanh Tuấn đã thói quen Hoàng Tiểu xảo nói chuyện phương thức, cho nên cũng đoán ra nàng nói chính là có ý tứ gì. Hắn hướng về phía nàng ngoác mất môi, đi sao? Hốn đảng! Hắn đây là đang làm gì? Xác định không phải ở thông đồng nàng sao? chương 476 trò hay còn ở phía sau. con hảo tưởng thành tuấn cũng là cái linh đắc thành, dọc theo đường đi tuy rằng trêu đùa hoàng tiểu xảo, lại cũng không có làm ra cái gì quá mức động tác, hắn nương tử còn muốn hắn còn thủ sau, không được làm người ngoài cấp nhạo băng đi. Xe ngựa thực mau đi tới cửa cung trước, sau đó liền ngừng ở nơi đó không có đi vào cửa cung, bởi vì hôm qua trương minh hiền đã cùng bọn họ ước hảo hôm nay cùng nhau tiến cung, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuy rằng nói ước hảo, chính là bọn họ cũng không hảo dẫm lên thời gian điểm đã đến, tự nhiên cũng liền sớm một chút lại đây. Bọn họ đợi một lát, Trương minh ghiên bọn họ cũng lại đây. Thiểu dân gặp qua trương đại nhân, trương phu nhân. Dân phụ gặp qua trương đại nhân, trương phu nhân. Tưởng thành tuấn bọn họ không nghĩ tới trương tả tướng cùng trương phu nhân cũng cùng nhau tới, bất quá như vậy cũng hảo. Hán biết nhà có tiền mở tiệc chiêu đái kia đều là nam nữ phân tịch. Có trương phu nhân mang theo xảo nhi hắn cũng yên tâm. Trương Minh Hiên là trương quý phi chất nhi, tự nhiên cũng muốn cùng nhau qua đi. Trương Tả Tướng cũng là lần đầu tiên thấy tưởng thành tuấn bọn họ, thấy bọn họ giống mô giống dạng hành lễ, lại xem bọn họ bộ dạng trong lòng rất là khiếp sợ, này thật sự chỉ là nông phu sao. Hắn thật đúng là nhìn không ra. Cũng bởi vì như vậy đối tưởng thành tuấn bọn họ tự nhiên xem trọng, cũng là... Có thể làm ra như vậy nhiều không thể tưởng tượng đại sự người lại sao có thể sẽ là người thường. Ở trương tả tướng bọn họ dẫn dắt hạ, hướng đáy vệ trình thiệp mời sau cùng nhau đi vào. Dọc theo đường đi có thể thấy không ít người đang ở hướng nơi này đuổi, tấn yến hội bình thường kia hẳn là cung dài càng cao người khởi sau này đã đến. Chính là bởi vì tưởng thành tuấn bọn họ đã đến, trương tả tướng bọn họ cùng năm rồi không giống nhau trước thời gian tới rồi. Như vậy rất nhiều đi theo phía sau bọn họ cung viên đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không đã tới chậm. Ở cùng trương tả tướng bọn họ hành lễ chào hỏi thời điểm, đối với đi theo bọn họ bên người hai vị không quen biết cũng thập phần tò mò, chính là thấy bọn họ bộ dạng bất phàm lại đi theo trương tả tướng bọn họ bên người, không biết bọn họ lai lịch tự nhiên không dám đối bọn họ xem thấp. Quả nhiên cùng tưởng tượng chung không giống nhau, lần này hiến hội chẳng phân biệt nam nữ, này liền càng xấu hổ. Này một đám đều ấn lập ghế, mọi người đều ấn thường lui tới vị trí ngồi xuống, chỉ có bọn họ không biết chính mình vị trí ở nơi nào. Con hảo, này trương quý phi tuy rằng giúp đỡ hoàng thượng đem bọn họ thỉnh lại đây, chính là rốt cuộc vẫn là trương ra ra tới người, cũng biết tưởng thành tuấn bọn họ thân phận an bài người cố ý tiếp đái bọn họ, nhìn bọn họ cùng trương tả tướng lại đây, đi vào bọn họ bên người dẫn bọn họ đi tới bọn họ vị trí. Lại còn có chi kỳ an bài ở trường tả tướng bọn họ vị trí phía dưới. Cái này làm cho vốn dĩ liền tò mò bọn họ thân phận người chính thêm tò mò. Đương nhiên cũng có như vậy một hai cái đoán được một chút, chính là vẫn là không dám xác định. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người lại đây, thực mau toàn bộ trong đại điện ngồi đầy người. Cựu hoàng tử đến, lục hoàng tử đến, thái tử đến. Theo các hoàng tử một đám đi vào trong đại điện cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Vốn dĩ liền nhìn chầm chầm tưởng thành tuấn bọn họ vài người tự nhiên cũng liền sẽ không bỏ qua lần này tốt như vậy cơ hội. Đầu tiên hướng tưởng thành tuấn bọn họ làm khó dễ chính là đại hoàng tử. Xác minh hoàng thượng câu nói kia hữu dung bông yêu, từ biết bọn họ vẫn luôn giúp đỡ thái tử sau, hắn trong lòng liền không thoải mái, ngấm lại như vậy cái gì lúa nước gieo trồng, nhị quý lúa nước những cái đó từng hạng làm phụ hoàng vô cùng vui sướng sự tình đều là bọn họ hỗ trợ làm được còn có không ít vẫn là chính bọn họ làm, bởi vì như vậy làm thái tử ở chúng đại thần trong lòng địa vị nhanh chóng bay lên. Nhị vị chính là nông phu tưởng thành tuấn cùng nông phụ hoàng tiểu xảo, nhìn không ra tới trang điểm lên thật đúng là chính là nhân môi nhân dạng sao. Đại hoàng tử sốc sốc bộ môi tả cười gửi. Tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo không cổ họng không ti hướng đại hoàng tử hành lễ, từ bọn họ nhận được thiệp mời khi liền biết sẽ có giống như vậy sự. Nếu hắn tưởng bằng như vậy liền đả kích đến bọn họ, như vậy cũng là quá coi thường bọn họ. Quả nhiên đại hoàng tử thấy bọn họ thái độ chọn không ra một chút tật xấu sau, chỉ có thể chính mình sinh khí, đồng dạng đại hoàng tử làm khó dễ mọi người đều thấy được. Hiện tại kinh hắn như vậy vừa nói, mọi người đều biết tưởng thành tuấn bọn họ thân phận, nguyên lai chính là bọn họ, cũng khó trách sẽ đi theo trường tả tướng đến bên người. Tuy rằng là như thế này, đại gia còn không không dám nhìn thấp bọn họ, Rốt cuộc trương ra thế lực không nhỏ, lại đến bọn họ vẫn là thái tử người, hiện tại thái tử nổi bật chính vượng, hiện tại thấu đi lên không phải chính mình tìm chết sao. Cũng liền trương quý phi hộ yếu thỉnh các ngươi như vậy thân phận thấp hèn người lên không được mặt bàn người. Đại hoàng tử nói chuyện đồng dạng không có tiêu chuẩn, thô bôi bất ham chính là ai làm nhân ra có cái bối cảnh chuẩn cờ mờ giờ cha đâu. tưởng thành tuấn bọn họ tính toán điếc nhị không nghe thấy bên cửa sổ sự, cùng đại hoàng tử đánh cháo. Lại không nghĩ đại hoàng tử căn bản không có nghĩ buông tha bọn họ, chẳng lẽ không phải sao? Tới phía trước chẳng lẽ liền không có hảo hảo học cung đình lễ nghi sao? Không đến mức đi, ta chính là nghe nói trương phu nhân cô ý đi đã dạy các người đầu, các ngươi cũng quá lãng phí bọn họ tâm tư. Đại hoàng huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, rốt cuộc không phải gia đình giàu có ra tới, ngươi liền không cần lại dối dám bọn họ, đi thôi, hai chúng ta huynh để hảo hảo uống thượng một ly. Ngũ hoàng tử đi tới, ôn văn nhò nhã. Hoàng tiểu xảo lại một chút không cảm thấy, nhưng thật ra cảm thấy này ngũ hoàng tử so đại hoàng tử càng khó triển. Không đều nói sẽ phệ cậu không cắn người, mà kia ngũ hoàng tử tựa như kia sẽ không phệ cậu, đưa ngươi tiếp cận hắn khi, hắn không biết khi nào trộm tới gần ngươi cắn thượng một ngụm. Cái gì gọi là không phải gia đình giàu có ra tới, dùng đến như vậy xem thường người sao. Bọn họ cao quý ở nơi đó, còn không phải đầu thai đầu đến hảo điểm thôi. Không biết như thế nào Hoàng tiểu xảo nhớ tới khi còn nhỏ bồi bồiãi mãi xem qua một bộ hí khúc, Lưu Tam Tỉ bên trong có đoạn là như vậy sướng không loại hạt mẹ hắn ăn dù không trồng dâu điển hắn xuyên lụa người nghèo mồ hôi và máu hắn uống cạn hắn là nhân gian cường đạo đầu nói cùng hiện tại trước mặt những người này hảo phù hợp đại gia có cảm thấy hay không taphi, trang cái gì người tốt ngũ hoàng đệ Hoàng Huỳnh chính là biết người đối bọn họ cũng là hận thấu xương A như thế nào, Hiện tại giúp bọn hắn nói chuyện là muốn cho bọn họ đến cậy nhờ với ngươi sao. Đại hoàng tử nói chuyện đó là một chút cũng không khách khí, đảo cũng nói chúng rồi ngũ hoàng tử tâm tư. Theo một tiếng thái tử đến, tưởng thành tuấn bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính bọn họ xung điếp quấy ngốc rốt cuộc cung căng không được nhiều thời gian dài, còn hảo hắn tới, bằng không thật đúng là sợ sẽ buộc quỳ xuống đất hành lễ đâu. Đây chính là hoàng tiểu xảo ghét nhất sự không đến vạn bất đắc dĩ nàng tuyệt đối sẽ không làm, chính là quỷ cũng đem bọn họ đưa người chết quỷ. Thái tử tử dạ hiên tự nhiên đã biết bên trong sự, đảo cũng là nhẫn mại nghe bên cạnh người cùng chính mình hội báo, sau đó cười đã đi tới, đại hoàng huynh, ngũ hoàng đệ ngượng ngùng buồn thái tử đã tới trưởng, tạo thành các ngươi hiểu lầm, chờ lát nữa buồn thái tử tự phạt tâm ly. Bất quá cũng không nên khó xử bọn họ, bọn họ không hành lễ cũng không có người dám nói cái gì. Bởi vì phụ hoàng xem ở bọn họ vì dân chúng làm như vậy nhiều chuyện tốt thượng miễn đi bọn họ sở hữu tục lễ, chính là nhìn thấy phụ hoàng bọn họ cũng không cần hành quỳ lệ lễ, lễ. Tử dạ hiên nói làm hai người sắc mặt đều thay đổi, nhưng thật ra thực sự làm hoàng tiểu xảo cao hứng. Đây là nàng gặp qua tử dạ hiên vì bọn họ làm nhất thật sự sự, có cái này bọn họ liền dễ chịu hơn nhiều. Đại hoàng tử đó là vẻ mặt giống ăn cất chó dường như, chính là ngũ hoàng tử cũng rất nhỏ thay đổi một chút sắc mặt. Sau đó hai người không thể không hướng tử dạ hiên hành lễ, rốt cuộc hắn vừa mới dùng chính là thái tử thân phận cùng bọn họ nói chuyện, như vậy bọn họ mặc kệ tuổi lớn nhỏ đều cần dùng chữ quân lễ nghi đối đãi. Thần không dám. Tưởng thành tuấn hai người cũng rất có ánh mắt hướng tử dạ hiên hành lễ, này xem diễn đoàn người cũng không thể không hành lễ, cứ như vậy mọi người đều là quỷ chỉ có bọn họ mấy cái đứng, vô hình đề cao địa vị của bọn họ. Miễn lễ. Bồn thái tử phụng hoàng thượng chi mệnh giàn xếp hai vị, lại không nghĩ chậm chế. Nhìn thái tử đối tưởng thành tuấn bọn họ thái độ, chính là trong lòng nghĩ làm khó dễ tưởng thành tuấn bọn họ người đều lui bước. An trộm gà không thành còn mất nắm gạo sự tình bọn họ là sẽ không làm. Dù sao không tiến triều làm quan tự nhiên cũng liền cùng bọn họ tự thân giống như không có gì thiết thực ích lợi xung đột. Theo một tiếng hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm đưa báo trong tiếng. Mọi người đều thực nhanh có tự đứng ở chính mình vị trí thượng, chờ kia đoàn người bước lên đài cao sau tề thân quỳ xuống hô to hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế, quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Thường thanh tuấn cùng hoàng tiểu xảo bởi vì vừa mới thái tử nói đảo cũng không có quy xuống, ngược lại có vẻ thập phần đột lột Liên tiếp hô to xuống dưới, thời gian cũng không ngắn, hoàng tiểu xảo nhìn bọn họ quỳ đến vương vàng. Không thể không phun tào bọn họ nô tính. Tím đông Duệ nhìn thực vừa lòng, cặp kia cơ trí mắt đảo qua tưởng thành tuấn bọn họ. Tuy rằng không có ngầng đầu hoàng tiểu xảo vẫn là cảm thấy sắc bén, không hổ là thượng vị giả một ánh mắt liền đủ rồi làm nhân tâm run dậy. chúng ái khanh bình thân. Hôm nay vừa lúc gặp trương quý phi đại thọ tư cập chúng ái khanh vì nước tận lực công lao đông đảo, mượn cơ hội này cùng khanh cùng nhạc. chúng ái khanh không cần quá mức câu thúc. Tạ hoàng thượng ân điển. Chúc nương nương phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn. kia từng câu giống như bối thơ giống nhau chỉnh tề, lại cũng làm hoàng tiểu xảo trong lòng muốn cười. Độ nương nơi đó một lục xoát liền có thể biết câu này lời chúc mừng nhằm vào chính là người già được không? Dùng người già lời chúc mừng đưa cho cho rằng phong hòa chính mẫu mỹ nữ tựa hồ có điểm quá mức. Theo hoàng thượng một câu Yến hội bắt đầu, kia một đám cung Nga bưng thức ăn lên đây, thức mau mọi người trước mặt trên bàn bãi đầy ăn ngon. Cung Nga lui ra phía sau một đám vũ nữ đi lên nhảy những cái đó cung đình vũ, quả nhiên cùng phim truyền hình không có gì hai dạng, vây vây trưởng tụ đi dạo vòng, chính là cố tình mọi người xem đến say sương ngon miệng, hoàng tiểu xảo không có hứng thú, trước mặt ăn nàng càng thích. Nhìn đại gia thúc đẩy, tự nhiên cũng liền vui vẻ ăn đi lên, trung gian nhưng cũng không có phát sinh cái gì, tựa hồi hoàng thượng đã quên mất có bọn họ như vậy hai người. Bất quá tử vừa mới dạo hoàng thượng không có cửa trách bọn họ hoàng tiểu xảo liền biết thái tử nói chính là thật sự, hoàng thượng miễn bọn họ hết thể tục lễ. Bất quá nàng tin tưởng nếu có thể thỉnh bọn họ lại đây, như vậy chỉ có thể nói tốt diễn còn ở phía sau. Chương 477 đưa hạ lễ. Quả nhiên, này bất tài vừa mới khai ăn không có bao lâu liền có đại thần chi nữ đứng ra tên là vì trường Quý Phi đưa lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, có đưa chính mình tiêu đồ. Có đưa chính mình bản vẽ đẹp, có đưa chính mình tỉ mỉ tập luyện vũ đạo, tới rồi cuối cùng cũng đã làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là vì cấp trương quý phi mừng thọ vẫn là vì hấp dẫn chúng hoàng tử trong mắt. Ai phi, ta nhớ rõ hôm nay ngươi mở tiệc chiêu đãi tưởng thị vợ chồng, bọn họ người đâu? Hoàng thượng thanh âm không lớn không nhỏ lại vừa vặn tốt đoàn người đều có thể nghe thấy, tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo lúc này chính là lại chính mình tàng cũng tàng không được, vì thế thoải mái hào phóng đi ra. Hướng về phía ghế trên vị trí chính là không lưng hành lễ. Hai vị này chính là đưa ra loại nhị quý lúa nước kia tú thủy Trấn nông phu cùng nông phụ sao. Ngôi ở một bên Thái Hậu nhàn nhạt nói, trong lời nói cẩn thận nghe còn có thể nghe ra như vậy một tia khinh thường. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc luận à, hoàng tiểu xảo đều có điểm hoài nghi nàng là như thế nào lên làm Thái Hậu, nhất quốc chi mẫu phong phạm đâu Này muốn chuyển ra đi làm người biết thân là một quốc gia nhất tôn quý nữ nhân cư nhiên khinh thường phía dưới nông dân ba tánh. Người nói này dân chúng tâm không trái tim băng giá a Hồi Hoàng Thái Hậu, đúng là tiểu dân. Tưởng Thành Tuấn nhưng thật ra không cổ họng không tỉ. Nghị nhi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến kia Hoàng Thái Hậu thấy Tưởng Thành Tuấn trong lúc lơ đãng lộ ra khuôn mặt sau đại kinh thất sắc, không tự chủ được mà đứng lên hơi hơi run dậy. Người khác không biết Hoàng Thái Hậu vì cái gì như vậy kích động thất sắc. Một bên thượng hoàng thượng nghe thấy nàng kinh hô sau nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây, sau đó nhìn cái kia đứng ở phía dưới người. Nghị Nhi, hộ quốc công Nghị quốc công Nhi tử, hoàng thái hậu chất Nhi cũng chính là hắn biểu ca. Sao có thể, năm đó Ngụy gia Nghị đã ở một lần kháng chiến chung ly thế? Ngầm đầu lên làm chấm nhìn xem. Hắn không tin người kia lại về rồi. tưởng thanh tuấn tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì, chính là vẫn là ngầm đầu lên. Không nghĩ tới này vừa nhấc đầu đem mặt trên hai vị đều dọa, đều hoài nghi chính mình có phải hay không thấy cố nhân, chỉ là nghĩ nghĩ lại biết này khẳng định là không có khả năng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đi qua, chính là thật sự ngụy ra nghị còn ở cũng không có khả năng là cái này tuổi, cũng nên là hoàng thượng như bây giờ tuổi. Hoàng Ngạch Nương, có lẽ là lớn lên giống nhau, biểu ca nếu là còn ở cũng nên là cùng chăm sóc xỉ. Hoàng Thái Hậu nghe thấy lời này lúc này mới bình tĩnh lại. Ngấm lại cũng đối, là Hoàng Ngạch Nương thất thố. Cũng đúng vậy, sao có thể đâu. Vốn tưởng rằng đại ca nhi tử nghĩ nhi đã trở lại, nay tưởng tượng nhưng cũng biết là chính mình hy vọng xa vời. Ở bọn họ giật mình khiếp sợ đồng thời, Hoàng Tiểu xảo tay run một chút, trong lòng đó là sóng gió mánh liệt. Người khác không biết nàng sao có thể không biết, tưởng thành tuấn vốn dĩ chính là con nuôi sự tình nàng là biết đến, sẽ không như vậy xui xẻo tựa như trong tiểu thuyết nói như vậy. Nàng cái này tướng công vẫn là quyền quý nhân ra bên trong đi lạc tiểu hài tử đi, nếu thật là như vậy liền bị thôi. Bọn họ khả năng sẽ cảm thấy này khả năng chỉ là lớn lên giống, nhưng là nàng biết không có huyết thống cũng có thể lớn lên giống người cơ suất rất nhỏ. Thấy một màn này không ngừng là bọn họ, ở đây vài cái đều đem này xem ở trong mắt. Hoàng Thái Hổ tựa hồ tư nhớ tới cái gì, sắc mặt không phải thực hảo, cùng Hoàng Thượng nói vài câu liền trước tiên rời đi. Đi hoàng thái hậu sau, hoàng thượng lúc này mới có đôi khi đi xem còn đứng ở bọn họ trước mặt tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo, không cần phải nói, chỉ cần gặp qua hai người bọn họ đều minh bạch vì cái gì bọn họ có thể vào tử dạ hiến mắt, bởi vì bọn họ xác thật lớn lên không tồi. Hoàng thượng tự hồ cũng bởi vì vừa mới phát sinh sự cũng đã không có làm khó dễ tưởng thành tuấn bọn họ tâm tư, nghĩ làm cho bọn họ ngồi trở lại đi. Chính là hắn không nghĩ không đại biểu người khác không nghĩ a. Mà trong đó nhất sút ruột chính là Mai Quý phi, từ hoàng hậu đi về cõi tiên sau, hoàng thượng không phải không có nghĩ lập hoàng hậu, chính là hắn chuẩn bị lập vì hoàng hậu Ngưng phi cũng đi theo đi về coi tiên, lúc sau liền không còn có lập hậu tính toán, mà này hậu vị liền thành hậu cung nữ tử tranh nhau tranh đoạt đồ vật, mà hai quý phi chính là cách này vị trí gần nhất người, tự nhiên cũng liền thành đại gia đầu hướng mục tiêu. Hoàng thượng, tỉ tỉ như vậy xem trọng bọn họ đem bọn họ mời đến như vậy yến hội Ngươi xem mọi người đều vì tỉ tỉ đưa lên hạ lễ, bọn họ như vậy lợi hại có thể làm ra như vậy bao lớn ra đều làm không tới sự, đó có phải hay không cũng nên cấp tỉ tỉ chuẩn bị không giống nhau hạ lễ đâu. Mai Phi cười nhìn tưởng thành tuấn bọn họ. Rồi trá, Hoàng Tiểu Xảo đã sớm biết Hoàng Cung bên trong không phải bạch liên hoa thừa thải mà, chính là không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng có thể nhìn đến như vậy một đóa lớn nhất. Là như thế này sao? Nếu như vậy liền lấy ra tới chấm cùng chúng thần nhìn một cái đi. Hoàng thượng cũng muốn biết bọn họ có phải hay không thật sự như vậy lợi hại. Tử dạ hiên đặt ở án trên bàn ngón tay không ngừng mà gõ án bàn, rồi lại không biết hẳn là như thế nào đi giúp tưởng thành tuấn. Hiện tại hắn có thể làm chính là tĩnh xem này biến, xem bọn hắn có biện pháp nào không đi, thật sự không được chính mình mới ra tới. Hắn sẽ nghĩ như vậy cũng là vì thấy tưởng thành tuấn cùng Hoàng tiểu xảo cũng không có một chút hoàng loạn. Nói không chừng bọn họ đã có tính toán, này cũng coi như là đối bọn họ một lần thí nghiệm đi. Hoàng tiểu xảo cũng không có hoảng mà là hướng về mặt trên không người chào trong lòng nhắc mãi ta ở bái thần ta ở bái thần, hồi hoàng thượng, quý phi nương nương, hôm nay là quý phi nương nương ngày sinh chúng ta như thế nào có thể tay không mà đến đâu, chúng ta là cho nương nương chuẩn bị một kiện bộ lễ, hi vọng quý phi nương nương vui lòng nhận cho. Trương Quý Phi tuy rằng biết có chính mình nhà mẹ để giúp đỡ này tưởng thành tuấn bọn họ sẽ không không có chuẩn bị, chính là rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc này nếu không hảo đối chính mình cướp đoạt hậu vị cũng là có trở ngại, bất quá thâm cung ra tới người lại như thế nào sẽ là bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền biến sắc mặt sắc đâu, phải không? Có vị có tâm, trong chốc lát làm người đưa đến buồn cung tẩm cung đi. Tỷ tỷ này có phải hay không keo kẻ ta, Hoàng thượng? Thần thiếp cũng muốn nhìn một chút bọn họ đưa chính là cái gì lễ vật đâu, kia khẳng định là không giống người thường hạ lễ. Mai Phi cười hì hì nói. Kia ái Phi khiến cho đại gia cũng cùng nhau mở rộng tầm mắt đi. Hoàng thượng cũng muốn biết. Hoàng tiểu xảo cũng không cho Trương quý Phi khó làm, khó được hoàng thượng cùng nương nương thích. Kia nông phụ khiến cho người đưa lên đến đây đi, hy vọng sẽ không bẩn hoàng thượng cùng nương nương mắt. Nghe thấy hoàng tiểu xảo lời này. Mai Phi càng thêm xác định liền tưởng thành Tuấn bọn họ như vậy tiện dân khẳng định khó không ra cái gì giống dạng hạ lễ, nếu cùng đại gia không có điểm cái gì đặc biệt, nói không chừng chính mình còn có biện pháp tại đây mặt trên giá bọn họ tội đâu. Nàng chính là nghe nói hoàng thượng đối bọn họ có điểm ý kiến đâu, nếu này trong chốc lát chính mình giúp đỡ hoàng thượng sửa trị bọn họ quay đầu lại còn có thể có ban thường đâu. Tưởng thành Tuấn bọn họ cũng không ngượng ngùng làm người đem bọn họ hạ lễ tặng đi lên. Nhìn kia cái vải đỏ khoanh tròn, Mai Phi trên mặt cười càng thêm sán lạ. Vừa thấy này khoanh tròn liền biết kia không phải họa chính là tê nay còn có cái gì tân ý. Chương 478 ta ôm chính là nhà ta nương tử. Nha, đây đều là cái gì A cư nhiên như vậy thần bí. Tưởng thành tuấn bọn họ nếu hiện tại còn nhìn không ra Mai Phi là cố ý nhằm vào bọn họ nói kia thật sự chính là sống nguồn phí. Chỉ là sợ là hôm nay muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Nhìn hoàng tiểu xảo kêu lời thề son sát bộ dáng, chương quý phi yên tâm xuống dưới, cảm ơn tưởng ra muội tử các ngươi Tỷ tỷ gấp cái gì đâu, này hạ lễ chúng ta chính là còn không có thấy đâu, hoàng thượng, người nói đúng đi. Mai phi lúc này khẳng định sẽ không dừng tay, hoàng tiểu xảo cũng như nàng nguyện, làm tưởng thành tuấn bàn tay vung lên đem kia cái vải đỏ cấp sốc lên. Nay vải đỏ cấp sốc lên nháy mắt mọi người đều kinh diễm. Hoa! Wow. Thật xinh đẹp! Đó là một bức tùng linh hạt thọ đồ, phi thường mà không tầm thường. Và, các ngươi xem kia theo đồ là hai mặt, sao có thể? Đối không có sai, Hoàng Tiểu xảo hôm nay mang đến chính là một bức hai mặt theo, từ thu được thiệp mời khi nàng liền nghĩ đến muốn đưa cái gì hạ lễ, nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng chỉ có nữ nhi theo đồ liền thích hợp, nàng nhớ do nữ nhi phía trước theo quá như vậy một bức theo đồ cũng liền chạy nhanh đem ra. Vốn dĩ nàng rất muốn làm theo bách điểu triều phượng, Chính là nghĩ nghị trương quý phi thân phận không rất thích hợp, thứ hai hiện tại một lần nữa theo cũng không kịp, rốt cuộc như vậy một bước hai mặt theo ít nói cũng muốn nửa năm trở lên mới có thể theo hảo, các nàng cũng không có như vậy thời gian. Mà mặt trên người cũng không có một cái không khiếp sợ nhìn kia một bước theo đồ. Hảo. Đột nhiên hoàng thượng một câu hô to bừng tỉnh đang ngồi người. Không thể không nói hoàng tiểu xảo này một bước hai mặt theo mang đến trước sở chưa sở banh động. Mọi người đều không biết nguyên lai like này theo thủ còn có thể theo ra như vậy đồ, mọi người xem hoàng tiểu xảo ánh mắt cũng không giống nhau. Mà kia Mai Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết lại làm kia nữ nhân cấp thắng một ván, không nghĩ tới kêu tiện dần cư nhiên có thể lấy ra như vậy một bước theo đồ tới, kia theo pháp chính là nàng chưa từng có xem qua. Hoàng thượng, nay tưởng thị thật đúng là chính là lợi hại, chẳng những trồng trọt là một phen hào thủ, chính là này theo thừa cũng là năng thủ A Hoàng tiểu xảo trong lòng nhịn không được trận trắng mắt, tuy rằng nàng sẽ theo chính là nàng có nói qua là nàng theo sao. Nếu không nghĩ cười vậy không cần cười, khó coi chết đi được. Tím đông Duệ gật gật đầu, hắn thật đúng là không nghĩ tới này tưởng thị còn có thể có như vậy một tay tài nghệ, xác thật không tồi. Dân phụ sợ hãi, này theo đồ không phải dân phụ sợ thêu, chỉ là dân phụ tìm thấy mà thôi, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Bọn họ một nhà đã bị bọn họ nhìn chằm chằm. Lại đến như vậy hạng nhất quản chi là càng làm nổi bật, việc này vẫn là không cần làm hảo. Tím đông Duệ nhìn thoáng qua còn ở nơi đó đứng hai vợ chồng, sau đó gật gật đầu, hảo, này hạ lễ hảo, quay đầu lại có thưởng, trở về ngồi đi. Tạ hoàng thượng, tường thanh tuấn cùng hoàng tiểu xảo lui về chính mình vị trí. Mà hoàng thượng kế tiếp thời gian giống như quên mất bọn họ dường như, không còn có tìm các nàng, hoàng thượng như thế đại gia nhất thời cũng sờ không rõ hoàng thượng ý tứ. Tự nhiên cũng liền không có người sẽ đi tìm bọn họ phiền thoái. Mà kia cái gì hiến ca hiến vũ cũng là những cái đó chưa lập gia đình nữ tử làm sự, nàng một cái đã kết hôn phụ nữ cũng không cần phải đi lên. Cứ như vậy Yến hội cũng coi như là bình bình tĩnh tĩnh quá khứ. Ra cửa cung, hoàng tiểu xảo vô một phen trên đầu hãn, làm ta sợ muốn chết. tưởng thành tuấn nhìn hoàng tiểu xảo bộ ráng, cười, xoa xoa nàng phát, có ta ở đây sợ cái gì? Có hắn ở mặc kệ sinh hoặc chết hắn đều sẽ vẫn luôn bồi hắn. Càng tạ trương tả tướng vợ chồng sau tưởng thành tuấn bọn họ cũng ngồi trên chính mình ra xe ngựa hướng trong nhà đi rồi. Trong xe ngựa hoàng tiểu xảo giúp vào tưởng thành tuấn trong lòng ngực, trong đầu vẫn luôn tưởng chính là vừa mới kêu một màn, các nàng làm khó dễ nàng không sợ nàng liền sợ thân phận của hắn sẽ cho bọn họ cái này ra mang đến khác dạng biến động. Lung tung tưởng một ít cái gì, yên tâm, ngươi tưởng sự đều sẽ không phát sinh. Nay quên quý nhân ra nơi nào có dễ dàng như vậy không thấy tiểu hài tử A, không thấy bọn họ còn sẽ không đi tìm sao. Nói nữa hắn cũng không tin chính mình kia dưỡng phụ mẫu còn có thể nhận thức thượng như vậy quý nhân. Hắn chính là nghe nói hắn chưa bao giờ từng ra qua chấn, mà nơi này là kinh thành, nàng vẫn là không cần chính mình dọa chính mình hảo. Ngươi lại biết ta tưởng cái gì? Hắn không lo lắng nàng có thể không lo lắng sao? Nơi nào có như vậy xảo sự? còn có thể lớn lên bọn họ đều nhận sai người. Liền biết ngươi sẽ lo lắng, vừa mới ta cùng với chương tả tướng bọn họ hỏi thăm một chút, bọn họ nói Nghị Nhi là ngụy Quốc Công Nhi tử Nghị Tưởng Quân, hắn sớm tại 20 năm trước liền qua đời, nghe nói là chết trận xa trường, không nói thi cốt đều vẫn đã trở lại, chính là không có vận trở về kia hắn cũng không thể cùng ta cái này tiểu thịt tươi so à. Hoàng tiểu xảo vốn đang là nghe hắn nghiêm trăng nói, Đang nghe thấy kia tiểu thị tươi nhịn không được phục gửi, nàng thật đúng là không biết tiểu thị tươi còn có thể như vậy dùng. người này trí nhớ cũng thật hảo, chính mình lúc trước chỉ là nói một lần hắn liền nhớ kỹ. Cười liên hảo, ngươi Nga, luôn là tưởng đông tưởng tây tưởng như vậy một đống lớn sự tình, không đều nói muốn đến nhiều lao đến mau sao. Ngươi sẽ không sợ có một ngày ta và ngươi đi ra ngoài nhân ra đều cho rằng ngươi là ta nương sao. Ngươi nói cái gì? Hoàng tiểu xảo không cao hứng nắm lỗ thai hắn, ngươi hiện tại liền bắt đầu chê ta già rồi đúng không? Này như thế nào kêu ta chê ngươi già rồi đâu, muốn lao kia cũng là lao mỹ. tưởng thành tuấn nhân cơ hội ở trên mặt nàng trộm cái hương, hoàng tiểu xảo không thuận theo hai cụ người ở trên xe ngựa đùa dẫn lên, chậm rãi liền thay đổi tính chất. Lao ra, phu nhân, về đến nhà. Dương Trung Hoành ngựa ngùng mà sờ sờ cái múi. Ai, lão ra phu nhân cảm tình thật tốt quá cũng sẽ không bận tâm một chút hắn cái này người cô đơn tâm tình. Không được, hắn cũng muốn chạy nhanh tìm một cái nương tử về nhà ở mổ chăn đi. Một trương quặng cu é mặt thoáng hiện ở hắn trong đầu. Hoàng tiểu xảo thở hồng hộp mà ở tưởng thành tuấn trong lòng ngực dò ra cái đầu, nộn ngôi xương đỏ, đôi tay căng ra hắn ngực, hảo, về đến nhà. Ô ô ô lại bị hắn cấp câu đi hồn, nơi này cách thơm như vậy kém, ai, mất mặt ra. Tưởng thành tuấn chính là lại luyến tiếp bông ra cũng ngượng ngùng lại tiếp tục, không quan hệ không phải nói đến ra sao. Chờ lát nữa đi trở về lại tiếp tục, nghĩ đến đây tưởng thành tuấn vui tươi hớn hở mà nhảy xuống xe ngựa, đem hoàng tiểu xảo một phen ôm xuống dưới. Người bông ra là, hắn như thế nào như vậy lớn mật, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, là người nhìn lại cũng không biết sẽ truyền ra cái dạng gì từ tục tiểu tới đâu. Ta ôm chính là nhà ta nương tử. Lại không phải ôm nhà người khác nương tử, sợ cái gì, lại nói hiện tại đã chế thế này có ai thầy a Tưởng Thanh Tuấn vẻ mặt bình tĩnh. Dương Trung Hoành cùng chỗ tối ám vệ nhưng thật ra không bình tĩnh sờ sờ cái mũi, làm sao bây giờ bọn họ thấy? Còn có đó chính là này tưởng lão ra hảo khí phách ra, bọn họ lại học xong một câu hống nữ nhân lời ấu hiếm, ta ôm chính là nhà ta nương tử, lại không phải ôm nhà người khác nương tử, lời này thật tốt. Đem lời này cùng ngâu yếm nữ tử nói còn sợ không thể đem nàng cưới trở về. chương 479 bán đứng tướng công. Bởi vì tưởng thành tuấn một nháo hoàng tiểu xảo đem vừa mới sầu lo vứt tới rồi sau đầu, mà ngày này cung yến nhà bọn họ lục tục có người tới hỏi thăm cặp kia mặt theo chính là, chỉ là tưởng phủ dân cư phong đặc biệt khẩn lăng là một chữ cũng không có truyền ra đi, thấy tưởng phủ tích thủy bất lẩu, chậm rãi đại gia cũng liền mất đi cái kia thông Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo bọn họ lại không có bởi vì chuyện này mà dừng trong tay sống. Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường nên làm gì làm gì đi. Chà lâu bên kia có Tưởng Thành Tuấn ở nơi đó nhìn chằm chằm. Mà đầu bếp bên này có Hoàng Tiểu xảo ở đi theo. Đồng ruộng bên kia có Dương Trung Hoành đi theo. Hơn nữa có Trương Minh Hiên sau lưng duy trì nhà bọn họ tiểu lầu thực mau liền trang hoàng hảo. Ngày này Trương Minh Hiên lại đây trùng hợp gặp gỡ Tưởng Thành Tuấn muốn đi ra ngoài. Vì thế mặt dày mày dạn muốn đi theo đi bọn họ trà lâu nhìn một cái, hắn biết bọn họ vợ chồng hai lợi hại, nói không chừng lần này qua đi lại có thể học được cái gì. Quả nhiên đương trương minh hiên nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên trà lâu khi chừng lớn hai mắt, không thể không nói như vậy trang hoàng thật đúng là không có xem qua, rất thích hợp văn nhân nhã sĩ địa phương. Các ngươi quá đáng giận, có như vậy thứ tốt cũng chẳng phân biệt hưởng cho ta. Chính mình thủ hạ trà lâu nếu là đều làm như vậy quản chi là sinh ý sẽ càng tốt đi. Trương công tử nói giỡn, chúng ta cũng là tiếp nhận lúc sau mới nghĩ vậy dạng làm. Tường thanh tuấn tổng không thể trực tiếp hồi hắn, nếu là bọn họ nói cho hắn kia bọn họ ăn cái gì. Trương Minh Hiên không cao hứng, hắn có thể dự kiến nhà này trà lâu ngày sau đến nếu là cỡ nào rực rỡ. Nhìn không cao hứng Trương Minh Hiên. Tưởng thành tuấn thật đúng là không dám nói cho chính hắn ra điểm tâm còn có xảo nhi còn không có hoàn thành những cái đó trang trí, hắn sợ sẽ kích thích hắn. Đương sở hữu đồ vật đều mọi mặt chu đáo, tưởng thành tuấn lại trọng nhà quan mua đã trở lại một đám gã sai vặt huấn luyện vài ngày sau liền phóng tới trà lâu đi. Hoàng tiểu xảo hôm nay đi theo tưởng thành tuấn cùng nhau đến trà lâu nhìn lại, nếu chính mình cùng hắn theo như lời như vậy đại đường trung gian bỏ thêm một cái tiểu sân khấu. Mặt sau làm mấy bước rút ra thức Tây Tạng giàn giáo dùng để phóng văn nhân tương đối xuất sắc bản vẽ đẹp, mà lầu một điều sức khỏe chính là tứ giác đèn lồng, có hai mặt viết thượng đối tử, mặt khác chỗ chống hai chàng cùng văn nhân đối. Lầu hai cùng lầu một không sai biệt lắm, điếu chính là cây quạt, đồng dạng một mặt viết thơ, một mặt là chỗ chống chờ người đối. Vì mấy thứ này, hoàng tiểu xảo đó là thiếu chút nữa đem đầu tử đều cấp đào giống. Đem chính mình bối ở trong đầu thơ cùng đối tử đều cấp đọc ra tới, thơ còn hảo nàng trong đầu bối hạ không dưới mấy trăm đầu, nhưng kia đối tử mới là muốn mệnh, đọc thời điểm không học cũng không bối à, có thể làm hạ cũng chính là vài câu từ phim truyền hình thấy, giống kia Hoàng Châu cách cách đối tử trung trống, la bản, tơ lùa, la bạch, trần Thuận la bạch, còn có kia cái gì sơn dương lên núi, sơn chạm vào, sơn dương rác, mị, châu xuống nước, thủy yêm nu muối. Mù, nàng có thể nhớ kỹ cũng không nhiều lắm, còn có các nàng gia thành tuấn ca mấy năm nay cũng không phải là bạch độc, là một cái học bá ra như vậy một ít đối tử vẫn là có thể, liền cũng làm nàng yên tâm rất nhiều. Ân, thức hảo, ta cảm thấy có thể khai trương. Hoàng Tiểu xảo đi qua một lần lúc sau vừa lòng mà nói, có các nàng gia thành tuấn ca ở chính là hảo, nguyên ý nàng là nghĩ đem thơ từ viết đi lên làm mọi người xem. Chính là không nghĩ tới hắn còn nghĩ tới làm cho bọn họ đi đối, cái này làm cho những cái đó văn nhân chính mình tao hứng, cũng liền vui tới. Phải biết rằng những cái đó văn nhân nhã sĩ chính là thiếu là địa phương đi khoe ra bọn họ văn Hải mà bọn họ nơi này liền vừa lúc cho bọn hắn cung cấp địa phương, bọn họ có thể không tới sao. Ta cũng cảm thấy có thể trước khai trường, nơi này đã đủ bọn họ đi kinh hỷ, người kia trang hoàng lại mặt sau buông xuống cũng hảo bảo trì bọn họ mới mẻ độ. Tường Thanh Tuấn cũng đồng ý trước khai trương, phải biết rằng bọn họ trên tay tiền đã dùng đến không sai biệt lắm, nếu không phải trường công tử mấy ngày trước đây lấy tới này nửa năm chia làm, nhà bọn họ lại quá mấy ngày liền thật sự sẽ vô mễ hạ nổi. Hiện tại khai trương cũng hảo, vì trong nhà thêm một ít tiền thu. Vì thế hai người cứ như vậy vui sướng quyết định, trở về chọn một cái nhật tử sau liền bắt đầu lại một vòng bận rộn. Vì thế chờ hoàng tiểu xảo rốt cuộc nhàn dối xuống dưới chuẩn bị treo đùa một chút chính mình ra nhi từ khi, phát hiện chính mình nhi tử cư nhiên không để ý tới chính mình. Xem ra là sinh chính mình khí. Hoàng tiểu xảo sờ sờ cái mũi, hảo đi, mấy ngày nay chính mình vội xác thật là xem nhẹ bọn họ, vì bồi thường bọn họ nàng quyết định bán đứng chính mình ra tương công. An an oan, không tức giận, ngươi nếu là cùng nương chơi. Nương hôm nay buổi tối làm cha ngươi cho ngươi làm 10 cái ngươi thích ăn đồ ăn. Hoàng tiểu xảo lấy lòng nhìn tiểu an an. Một bên tưởng thành tuấn nghe không cao hứng, nương tử ngươi như vậy bán đứng chính mình tướng công thật sự hào sao. Tưởng cung an cũng không thèm nhìn tới hoàng tiểu xảo liếc mắt một cái, liên ở hoàng tiểu xảo cho rằng này nhất chiêu vô dụng đang chuẩn bị từ bỏ khi, tiểu an an dơ lên tay, không được, ta muốn 20 cái đồ ăn. Tưởng thành tuấn kéo kéo khoẻ miệng, nhi tử ngươi cốt khí đâu Ngươi cốt khí chạy đi đâu? Tiểu an an, cốt khí. Cốt khí có thể ăn sao? Không thể ăn vậy không cần cùng ta nói. Hoàng Tiểu xảo ngây người một chút, theo sau cười, hảo, ta đáp ứng ngươi, lúc này không tức giận đi. Tưởng công An lúc này mới khóc khóc mà nói, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng ta liền tha thứ ngươi đi. Thật tốt quá, hôm nay buổi tối có thể ăn uống thả cửa. Nhìn hai mẫu tử hòa hảo, tưởng thành tuấn khóc không ra nước mắt. Có ai hỏi qua hắn ý kiến sao? Mọi người, không cần, bởi vì chỉ cần phu nhân muốn đồ vật ngươi đều sẽ thỏa mát nàng. An An, lúc này đây đồ ăn cha ta cho ngươi làm, bất quả có một số việc ngươi đã trưởng thành, ngươi liền phải đã biết, cha mẹ không phải không cần các ngươi, ngươi biết không nếu các ngươi không nghe lời nói nhà của chúng ta bên trong chính là liền cơm cũng ăn không được, càng đừng nói ngươi tưởng điểm 20 cái đồ ăn liền 20 cái đồ ăn không thể luôn là dính ngươi nương. Nam Hải tử không thể sủng, đều 3 tuổi nhiều nên cho hắn biết một ít hắn hẳn là biết đến sự, hắn giống hắn như vậy khi còn nhỏ đã giúp đỡ trong nhà hạ ngoài ruộng làm việc. Tưởng Cung An tuy rằng người không vừa là vẫn là biết tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo này đó thời gian ở vội vàng cái gì, cũng biết tưởng thành tuấn hiện tại lời nói đều là có đạo lý, hắn cũng thấy nương mấy ngày hôm trước thập phần mỏi mệt, hắn cưới đầu. Hai tử còn nhỏ đâu, người hân hắn làm cái gì, Nói nữa chúng ta làm cha mẹ liền không nên lấy vội trở thành là bỏ qua hài tử, đều nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Hoàng tiểu xảo nhìn tưởng thành tuấn huấn tưởng Cũng An, trong lòng không thoải mái. Tưởng thành tuấn nhìn Hoàng tiểu xảo trong chốc lát, sau đó không nói gì xoay người đi rồi. Tưởng Cũng An lúc này thật sự bất an, mẫu thân, cha sẽ không sinh khí đi. Hẳn là không thể nào. Lần đầu tiên thấy tưởng thành tuấn như vậy, Hoàng tiểu xảo cũng không dám chắc. Chẳng lẽ chính mình vừa mới nói thương tới rồi hắn? Hoàng tiểu xảo trong lòng bất ổn. chương 480 đầu giường cãi nhau giường đôi hợp. Tới rồi cơm chiều thời gian, nhìn mang sang tới một đĩa đĩa thơm nước đồ ăn, Hoàng tiểu xảo vừa thấy liền biết là tưởng thành tốt làm, tâm ấm áp, tuy rằng hắn không vui chính là vẫn là giúp đỡ chính mình thực hiện chính mình lời hứa, người nói như vậy tốt nam nhân nơi nào tìm à. Vì thế buổi tối... Hoàng tiểu xảo chủ động câu lấy tưởng thành tuấn cổ đưa lên chính mình hôn, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là tưởng thành tuấn cư nhiên bái hạ chính mình tay, sau đó ôm nàng ngủ. Tuy rằng hắn không có đem chính mình đẩy ra trong lòng ngực hắn, chính là lại cũng không có đáp lại chính mình không phải sao. Hắn sao lại có thể như vậy, khó được chính mình chủ động một lần hắn cư nhiên bộ dáng này đã kích chính mình, nàng hào thương tâm làm sao bây giờ. Hoàng tiểu xảo cảm giác chính mình hốc mắt nóng lên, cái mũi sót Nước mắt nước mũi liền tưởng chạy xuống tới, nàng từ tưởng thành tuấn trong lòng ngực lui ra tới, đưa lưng về phía hắn. Chưa bao giờ biết nguyên lai like cãi nhau là như vậy khó chịu, bọn họ cũng không xem như cãi nhau đi, chỉ có thể coi như dùng mình. Hoàng tiểu xảo chỉ có thể nói chính mình tâm hiện tại giống đau cắt dường như, một chút cũng không khoa trường, lòng đang nhất chịu nhất chịu đau. Cảm thụ được nàng run nhẹ nhẹ vai, tưởng thành tuấn thở dài một hơi, đem nàng lại lần nữa ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Cả đời này chính mình là thật sự thua tại trên tay nàng, ngày rõ ràng đối nàng tức giận, muốn cho nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận chính mình làm sai, chính là vừa nhìn thấy nàng thương tâm hắn liền lại nhịn không được mềm lòng. Biết Tưởng Thành Tuấn ở hống hổi chính mình, hoàng tiểu xảo bị thương tâm hảo như vậy một tí xíu, hảo đi nàng thừa nhận là thật nhiều ném, chính là lại không muốn túi đầu, ngạo tiểu quỷ dây rửa vài cái, sau đó dừng lại. Tưởng Thành Tuấn trên tay cảm nhận được gấm áp khi tâm đột nhiên đau. Hắn hiểu được nàng rơi lệ. Hắn đem nàng bị thương rơi lệ, lúc trước không phải nói tốt không hề làm nàng rơi lệ sao. Hắn như thế nào lại đã quên. Tưởng thành tuấn có điểm không có cách nào tha thứ chính mình, chạy nhanh đem hoàng tiểu xảo bẻ lại đây làm nàng mặt hướng chính mình, ấm áp môi hôn lên nàng mắt, thực xin lỗi, không khóc, không khóc, ta sai rồi. Nghe tưởng thành tuấn xin lỗi hoàng tiểu xảo lập tức liền tha thứ hắn, nàng như thế nào hai chân không tha thứ hắn. Nàng nhất lưu nước mắt hắn liền cái gì đều quên mất, cái gì đều không quan tâm hướng chính mình xin lỗi, chỉ là hắn thương tiếc cùng sủng làm nàng càng thương tâm, ô ô ô. Đều là ngươi không tốt, là ngươi không để ý tới ta, là ngươi không để ý tới ta tiểu nắm tay chú ý ở hắn ngược chỗ. Tưởng thành tuấn xin lỗi đem nàng ôm thật chặt, trong miệng không ngừng mà xin lỗi. Nghe thấy nàng khóc hắn tâm giống nhau không dễ chịu. Hồi lâu, hoàng tiểu xảo bình phục lại đây. Ngươi nói cho ta ngươi vì cái gì sinh khí? Hắn sao lại có thể như vậy? Cho tới nay sủng nàng cái kia hắn chạy đi đâu? Chẳng lẽ thật là thời gian giải cho nên hắn bắt đầu chán ghét chính mình sao? Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, hoang tiểu xảo tâm liền đau quá đau quá. Không thể nào, về sau đều không khí. Tường Thanh Tuấn cũng biết lần này chính mình có điểm qua, không nên như vậy không thèm nhìn nàng, có chuyện gì hẳn là trực tiếp cùng nàng nói. Hôm nay ngươi không nói ra tới ta liền đi cùng nhi tử ngủ. Hoàng tiểu xảo ngạnh tính tình cũng lên đây. Vừa nghe nói hoàng tiểu xảo muốn cùng nhi tử ngủ, tưởng thành tuấn liền không cao hứng. Hôm nay bọn họ sẽ như vậy xảo lên còn còn không phải là bởi vì nhi tử cái kia tiểu phôi đảng. Không được, ta không được ngươi qua đi ngủ. Ngươi hôm nay cũng đã bởi vì hắn cùng ta tranh luận. Nghe tưởng thành tuấn những lời này, hoàng tiểu xảo sừng suốt một chút, sau đó phản ứng lại đây. Cho nên nói ngươi hôm nay buổi tối không phải ở sinh khí, mà là ở ghen. Làm cha ở An nhi tử giấm, này nói ra đi cũng sợ sẽ là cười tử biệt người đi. Chính là như thế nào nàng trong lòng lại là như vậy ấm, nay có phải hay không đại biểu cho ở hắn trong lòng chính mình so nhi tử càng quan trọng. Nói cái gì, ta như thế nào sẽ ghen. Tưởng thanh tuấn đó là đánh chết cũng không thừa nhận à. Ta chỉ là không thích ta ở giáo nhi tử thời điểm ngươi đưa ra cùng ta bất đồng ý kiến, ta cảm thấy ở giáo nhi tử phương diện chúng ta hẳn là lập trường là giống nhau, có ý kiến gì không giống nhau khi có thể xong việc lại thương lượng, không thể đường thành phản bác. Hoàng tiểu xảo sờ sờ cái mũi, hào đi, nàng biết hắn nói cũng là có đạo lý, nếu chính mình vẫn luôn nói như vậy sẽ làm an an về sau không hề cảm thấy cha là một cái anh hùng, về sau đối hắn nói cũng sẽ không nghe theo. Chính mình phương diện này thật đúng là hẳn là nghe theo. Hảo đi, ta đã biết. Sao Nhi, ta không phải đang trách ngươi. Ta biết ngươi cũng là vì Nhi tử hảo. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới. An An đã 3 tuổi, hắn là nam hải tử muốn gánh trách nhiệm càng trọng. Chúng ta nếu không thể giúp đỡ hắn cả đời, như vậy nên làm hắn từ nhỏ có trách nhiệm tâm. Hoàng tiểu xảo nêu máu, là nàng quên mất nơi này không phải kiếp trước. Ở an An như vậy tuổi chính là vừa lúc thượng nhà trẻ lúc. Đã không nhỏ, càng đừng nói nơi này vốn dĩ liền sớm đừng ra, ta đã biết. Thành Tuấn ca, ngươi nói chúng ta tìm một cái lao sư lại đây trong nhà cấp an an vỡ lòng được không? Không phải có ngươi sao? Ngươi xem ngươi cho ta cùng mầm nhi vỡ lòng đến thật tốt, không cần phải lại đi thỉnh một cái lao sư. Hơn nữa chúng ta như bây giờ tình huống, không biết nền tảng ngươi bỏ vào tới cũng không tốt. Ngươi xem ngươi cùng ta đều vội, chờ chúng ta vội xong rồi. Như vậy những việc này chính mình cũng có thể làm. Hoàng tiểu xào gật gật đầu, nhận đồng tưởng thành Tuấn nói. Hiện tại cái này thời kỳ thật sự không thích hợp phóng người xa lạ tiến vào trong phủ, có lẽ là vừa mới đã khóc, cũng có chút mệt nhọc, kia hảo, nghe ngươi, ngủ đi, ta mệt nhọc. Nương tử, không thể như vậy, ngươi đều cấp khơi màu hỏa tới, như thế nào có thể liền chính mình ngủ đâu. Tưởng thành Tuấn sớm tại vừa mới đã nổi lên hỏa, hiện tại chính khó chịu đâu. Nào biết hoàng tiểu xảo đó là không thèm để ý hắn, chính mình giải quyết. Hừ, ai làm vừa mới nàng khó được chủ động, hắn cư nhiên cự tuyệt, hiện tại nghĩ đến, ngựa ngủng, nàng không muốn. Tường thanh tuấn cũng biết hoàng tiểu xảo này trong lòng có điểm khí, tự nhiên cũng không hảo cưỡng bách nữa nàng, đành phải ôm nàng đi vào giấc ngủ, biên ngủ biên trong lòng nghiệm thanh tâm quyết. Hoàng tiểu xảo cũng là hạ quyết tâm hôm nay muốn cho hắn chịu khổ, một chút cũng mặc kệ hắn, chính mình ngủ. Ngay hôm sau, mọi người đều phát hiện hai người bọn họ hợp hảo, hơn nữa cảm tình tựa hồ so trước kia càng tốt. Như vậy kết quả là mọi người đều vui nhìn thấy. Người ở nhà bồi hài từ đi, kia thiệp mời gì đó theo ta tới làm đi. Có lần đầu tiên mở tiệm lẩu khi kinh nghiệm, tưởng thành tuấn đối với như thế nào cấp trong tiệm làm tuyên truyền cũng có nhất định tâm đắc. Hắn hôm nay phải làm trừ bỏ làm người phái truyền đơn ngoại, còn phải cho Trương minh hiên bọn họ phái thiệp mời. Hoàng tiểu xảo có hắn những lời này cũng liền yên tâm thoải mái ở nhà nghỉ ngơi, nên làm chuẩn bị đều đã làm, kế tiếp cũng chỉ chờ trà lâu khai trương. Đương nhiên Hoàng tiểu xảo cũng, cũng không có bởi vậy dừng trong tay sống, nàng còn nhớ chính mình cái kia trong nhà cảnh đâu. Hiện tại nhàn dối xuống dưới đương nhiên đến nếu muốn nơi đó như thế nào làm. chương 481 khai trương đại các. Rốt cuộc tới rồi trà lâu khai trương ngày này, Không giống thượng một lần một nhà già trẻ lớn bé đều lại đây, mà là đem tưởng nhã nhi còn có tưởng cũng an lưu tại trong nhà làm người trông giữ, tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo bọn họ lại đây mà thôi. Làm bạn tốt, tưởng thành tuấn trà lâu muốn khai trường Trương Minh Hiên khẳng định là muốn cổ động, mà những cái đó cùng Trương Minh Hiên hữu hảo tự nhiên cũng sẽ lại đây. Thời gian vừa đến, chiêng trống văng trời, Trương Minh Hiên làm bạn tốt cùng tưởng thành tuấn cùng nhau cắt băng, sau đó xốc bảng hiệu. Từ thải hoa lâu ba cái chữ to ấn nhập nhân tâm. Sớm liền thu được tuyên truyền văn nhân ngày này cũng là sớm liền tới tới rồi nơi này, bọn họ nhưng đều nghe nói thải hoa lâu khai trương sự, nghe nói này trà lâu cách điệu rất cao, không phải có điểm văn thải người cũng vào không được, nguyên nhân là này trà lâu có cản môn thơ, nếu làm không già thơ tới một mực không tiếp đãi, đây chính là bọn họ chứng minh chính mình, cơ hội tốt, sao lại có thể không tới đâu. Quả nhiên này khai trương nghi thức quá đi. Gã sai vật ở cửa bày ra một khối thẻ bài, bên trong rõ ràng viết rõ trăng tiến trà lâu quy tắc, đồng thời còn có một cái đề danh ở nơi đó, hôm nay sở hữu tiến trà lâu mới sĩ toàn lấy hoa làm một đầu thơ mới có thể tiến trà lâu. Này nói rõ chính là làm văn nhân khoe khoang thời điểm sau, vì thế một đám đứng ở trước cửa, có tài học tốt chỉ chấp mắt công phu liền có một đầu thơ, có liền phải đứng ở nơi đó tưởng thượng một ít thời gian. Này nhìn tự người mình làm thơ làm cửa tiên sinh tán thành sau đó cho đi, trong lòng kia chính là kiêu ngạo đâu. Này không có có chút tài năng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân ra đi vào. Ta nói các ngươi trong óc tưởng chính là cái gì A Trương Minh Hiền cảm thấy chính mình thật sự không hiểu được bọn họ hai vợ chồng. Ngươi nói này ngày thường nhất không thích này, nghi thức xã giao chính là bọn họ, cũng không thích cấp bậc chi phân. Bọn họ hôm nay làm như vậy không phải đem dân chúng cùng đại gia phân chia sao? Bần cung dân chúng có thể có mấy cái biết chữ, này không phải nói rõ chính là không cho người tiến bảo sao. Hoàng tiểu xảo chỉ cười không nói, tưởng thành tuấn chỉ có thể cho bọn hắn một câu, chờ lát nữa đại gia uống qua nhà của chúng ta trà quá nhà của chúng ta trà bánh liền biết nguyên nhân. Chỉ cần nơi này hoàn cảnh cũng đã không phải nào một nhà có thể làm được, ngắm lại bọn họ nơi này còn cung cấp giấy mặc linh tinh vật, lông dê ra ở giường trên người. Bình thường dân chúng cũng chưa chắc nguyện ý tiêu tốn như vậy một số tiền. Nghe xong tưởng thành tuấn này một câu, Trương Minh Hiên trong lòng có một ít dự cảm bất hảo. Hắn nghĩ tới thượng một lần hắn đưa sớm một chút đi tưởng ra thời điểm hoàng tiểu xảo có cùng hắn nói qua điểm tâm này sự. Lúc ấy chính mình vội vàng ép giá lăng là không có trước mở miệng, bọn họ không phải là đem những cái đó điểm tâm dùng đến nơi đầy tới đi. Tuy rằng hắn không có ăn qua nhà bọn họ điểm tâm. Chính là hắn biết do ở nhà bọn họ chính là trước nay liền không có ăn qua không thể ăn đồ vật. Nếu thật là như vậy, như vậy chính mình ra tiểu lầu kia đã có thể thật là mệnh lớn. Tường Thanh Tuấn nói xong không có bao lâu, này trưởng quầy liền lánh gã sai vật còn có một vị mỹ nữ vào được. Chỉ thấy tìm vị mỹ nữ An mặc tịnh nhã màu xanh lá quần áo đi tới một bên tiểu án trên bàn ngồi xếp bằng ngồi xuống, dùng một bên đặt thủy rửa sạch một chút tay sau, cười khanh khách mà nhìn bọn họ. Tiểu nữ tử thanh đại, xin hỏi khách quan tưởng uống cái gì trà. Trương minh hiên này kiến thức rộng rãi cũng làm không rõ ràng lắm tưởng thành tuấn bọn họ đây là ở bán cái gì cái nút. Kia xin hỏi cô nương kia có cái gì trà. Còn có làm khách nhân chọn trà, giống nhau trà lâu cũng chỉ có như vậy ba loại trà, kia cũng là ấn giá phân. Mỗi cái cái bàn nơi này đều có như vậy một chương thực đơn, đại gia có thể nhìn một cái. Tưởng thành tuấn cũng không có làm kia mị nữ trả lời mà là lấy ra bọn họ chế tác thực đơn cho bọn hắn xem. Bởi vì lúc này đây tiến vào trong lâu khách nhân đều là biết chữ người, cho nên tưởng Thành Tuấn liền đem bọn họ phía trước thực đơn cấp tắc thành thẻ che thực đơn mặt trên chỉ có văn tự, bất quá đại gia xem hiểu. Mà hôm nay ở cái này ghế lô cũng chỉ có Trương Minh Hiền cùng mấy cái quen biết người ở, tự nhiên cũng liền sẽ không quá khách khí. Trương Minh Hiền cầm kia thực đơn vừa thấy, đầu tiên thấy đệ nhất mặt chính là trà đơn. Quý giá như Tây Hồ Trà Long Tĩnh, Động Đình Bích Loa Xuân, Hoàng Sơn Mao Phong, Côn Sơn Ngân Châm còn có cái gì nữ tử Mỹ Dung dưỡng nhan trà hệ, một đống lớn đó là hắn trước nay cũng không biết đồ vật, kêu cái gì cúc hoa trà hắn là có nghe qua, kêu cái gì trà hoa lại gì đó kia thật đúng là chính là thấy cũng không có gặp qua, lại còn có có cái gì Mỹ Dung Mỹ Bạch Linh tinh công hiệu, Trương minh Hiên đó là không giật mình cũng không được. Nếu này trà thật sự có như vậy công hiệu kia đến là có bao nhiêu nữ tử sẽ hướng nơi này tới à? Hôm nay nếu tới, kia khẳng định liền không thể bị khuất chính mình, liền tới Tây Hổ lòng tính đi. Này đó danh trà một năm giữa sản lượng không nhiều lắm, bọn họ là như thế nào bắt được tay, hắn như thế nào không biết. Cũng khó trách vừa mới hắn nói như vậy một câu làm cho bọn họ xem qua bọn họ trà cùng điểm tâm lại đi suy nghĩ một chút bọn họ cách làm, hiện giờ không cần xem điểm tâm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này trà liền không phải bình thường dân chúng có thể uống đến khởi, kể từ đó cùng với làm cho bọn họ tiến vào lúc sau lại đi ra ngoài, chi bằng ngay từ đầu liền đem trà lâu hướng cao cấp làm, rốt cuộc này trong kinh thành có tiền người nhiều nữa, ái khoe khoang viết văn người cũng nhiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phía dưới sẽ biết. Thanh đại ưu nhã trở về một cái là tự liền ngồi hạ tới, sau đó ở chính mình tiểu án trên bàn thao tắc lên. Bắt đầu chấp khởi một bên thiêu tiểu hồ lấy ra đối ứng nhân số chén trà bắt đầu ô ly, rồi sau đó tỉnh trà, hướng phao, kia giống như nước chảy thanh nhã làm người cảnh đẹp ý vui, hướng phao hảo sau, thanh đại đoan quá đĩa trà vì mỗi một vị bưng lên một ly, sau đó kế tiếp sự tục trà liền có gã sai vật thay thế. Rượu a rượu à, có người nhịn không được tán thưởng, này thanh đại cô nương pha trà tựa như xem biểu diễn dường như, xác thật không tồi liền không biết này trà hương vị thế nào. Như thề ý tưởng hạ, mọi người đều nâng chung trà lên, lúc này mới phát hiện này chén trà cũng là xảo đến hảo, thật nhỏ là lướt, cái đấy còn có nhàn nhạt, nhạt màu xanh lục lá trà đồ án cơ thật là đẹp, cẩn thận nghe nghe kêu trà hương thanh thuần, uống thượng một ngụm thanh triệt ngon miệng. Hảo trà, hảo trà, uống tiến trong miệng lần đó cam, không thể không nói này trà so với bọn hắn ngày thường đều hảo uống. Đại gia có điều không biết, Nhà của chúng ta trả sư kiếp nhưng đều là nhất đẳng nhất hảo, đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, hơn nữa các nàng như vậy một fan công phu cũng có dễ nghe tên bạch hạc tám gội, long tinh vào cùng, hành y đi cao hướng, xuân phong quất vào mặt, quan công tuần thành, hàn tín điểm binh, tế nghe u hương, suyết cam lộ. Tưởng thành tuấn một fan giới thiệu xuống dưới, đại gia càng cảm thấy đến này trả càng thơm. Chứng minh hiền tuy rằng cảm thán này trả hảo. Chính là hắn càng muốn biết đến là về điểm này tâm, này trà bánh cũng có thể là thượng đi. Hắn chính là gấp không chờ nổi, lại sợ chờ lát nữa chính mình sẽ hối thanh ruột đi. Chư vị yên tâm, ta đã làm trưởng quay đi chuẩn bị, hôm nay nếu tới vậy đem chúng ta nổi tiếng nhất trà bánh cấp nếm cái biến. Tưởng thanh tuấn vừa mới dứt lời, trưởng quay liền lại vào được. chương 482 chỉ ứng bầu trời có. Theo hắn phía sau vào được vài cái ga sai vặt. Mỗi người trên tay đều nâng một cái khay, mặt trên điểm tâm phong đến tràn đầy. Tới tới tới, thiểu tâm lâu, thượng điểm tâm lâu. Thủy tinh tôm hoàng sủi cảo, tô ra trứng gà thác, tỏi hương sương sườn, ngàn ti củ cải tô, mị nước vó ngựa bánh, trần bì thịt heo hoàn, giòn tạc hương cả bánh, đặc sát sủi cảo trên tử, mật nước xoa thiêu bao, đặc sát xúc xích, hàng ngọt bộ căng, giòn hương chả giò chiên, đỉnh cấp xíu mại, hà hương gạo nếp gà. Mấy fan xuống dưới cũng đã đem kia cái bàn bãi đầy, kia mùi hương thật là dẫn nhân phạm tội à. Chứng minh Hiên đây là thật sự hối thanh ruột à, này bưng lên 14 cái trà bánh bên trong trừ bỏ kia tỏi hương sương sần là chính mình tiểu lầu bên trong có. Kia mặt khác chính là trước nay thấy cũng không có gặp qua, ngươi nói nếu đem này đó phóng tới bọn họ tiểu lầu kia còn không lớn bán sao. Không phải còn có hương vị không biết sao. Này nói đều là thí lời nói, nghe cũng đã là cái dạng này thơm. Càng đừng nói ăn đến trong miệng, bọn họ hai vợ chồng tay nghề hắn là tuyệt đối tin tưởng. Hắn có thể hay không hối hận A Trương Minh Hiên trong lòng ôm một tia hy vọng, nhìn lúc sau có thể hay không tìm tưởng thành tuấn bọn họ nói nói tình. Đêm này trà bánh phương thuốc cũng cho hắn một phần, chính là này trong kinh thành hắn rốt cuộc làm không thượng, kia cũng có thể đến địa phương khác tiểu lầu đi làm đi, tuy rằng thu vào khẳng định không có kinh thành bên này hảo. Nghĩ phía trước này cũng có thể chứ minh hiên lại khôi phục huyết khí. Ô ô ô, hàn hóa bi phẫn vì lực lượng, nỗ lực ăn. Vì thế kế tiếp mọi người xem thấy kia một mản là thật sự, kia một bàn người trên không ai đang nói chuyện, toàn bộ trên bàn kia đều là chiếc đua ở bay múa, đua chính là tốc độ, tốc độ này chậm một chút một giây chúng kia phân sớm một chút liền không có phần của ngươi. Bởi vì này đó trả bánh phân lượng đều là có hạn chế, giống bánh bao. Chả do trên này đó đều là một hộp bên trong chỉ có 3 cái, mà bọn họ ngồi ở chỗ này ít nói cũng có 7-8 cá nhân, vậy ý nghĩa có 4-5 người là không thể nếm đến kia một đĩa tư vị. Có lẽ ngươi sẽ nói trở lên một đĩa thì tốt rồi, xác thật tưởng thành Tuấn cái này chủ nhà làm được thực hảo, chỉ cần có một hộp ăn xong rồi hắn liền sẽ làm người trở lên, chính là đi lên đều có phải hay không lặp lại điểm tâm, cũng đồng dạng thật nhiều là bọn họ không có ăn qua. Vì thế trận này đồ ăn chiến tranh là sẽ không dừng lại. Bọn họ không nhớ rõ bọn họ tổng cộng ăn nhiều ít lung điểm tâm, dù sao thẳng đến bọn họ đều đem bụng ăn no căng, bọn họ ăn điểm tâm còn không có trọng dạng. Như vậy trà lâu tưởng không hỏa đều không biết ta không cần xem mọi người đều biết trước này trà lâu sẽ đỏ tía, tránh đến đầy buồn đầy chén. Mà những cái đó vốn dĩ xem ở trương minh hiền trên mặt lại đây đều xem qua tưởng thành tuân giá trị, tự nhiên cũng liền đối hắn tử trong lòng bội phủ. Ai dám nói đây là một cái nông phu, xem bọn họ không đánh chết hắn. Trên lầu giật mình không thôi đồng thời, dưới lầu người cũng là khen không dứt miệng, những cái đó từ lúc bắt đầu liền nghĩ lại đây làm cho phẳng đài khoe khoang chính mình tài năng văn nhân hiện tại đã sớm quên mất chính mình tới mục đích, một đám đang ở vùi đầu khổ ăn, thỉnh thoảng phát ra tán thường thanh. Đương nhiên không phải mỗi bản đều có thể hưởng thụ bọn họ này mặt trên phục vụ. Chứ bỏ ghế lô đều là trà nghệ sư cấp hướng pha trà ở ngoài, khác đều là thống nhất từ trà tư tới hướng, đương nhiên cũng là huấn luyện quá, chính là không bằng trà nghệ sư kia cũng là so với bọn hắn hồ loạn phao muốn tốt hơn rất nhiều. Vì thế trà lâu khai trương ngày đầu tiên chân chính ở trên đài vũ văn lộng mặc không có mấy cái, gần nhất đều là ăn cùng uống đi, thứ hai nhìn kia đèn lồng cùng cây quạt thượng thơ không có vài giọt mực nước cũng ngượng ngùng ra tới bêu xấu. Phải biết rằng hoàng tiểu xảo làm tưởng thành tuấn sao đi lên kia đều là một ít truyền lưu ngàn vạn năm tuyệt thế hảo thơ, tự nhiên không người có thể cập. Mọi người xem qua biết chỉ biết chính mình học được rất nhiều. Tử dạ hiên cũng không có lại đây, bất quá hắn cũng có làm người đưa tới hạ lễ. Ban đêm nghe Trương Minh Hiên nói về điểm này tâm, nói được kia cũng ứng chỉ trên trời mới có, hắn trong lòng cũng ngứa trong bụng thèm trùng đều bị câu ra tới, trong lòng nghĩ có thời gian cũng phải đi ăn thượng một đốn. Vì thế trong một đêm thải hoa lâu liền ở Kinh Thành có tiếng, về điểm này tâm bị đại gia khen đến đó là chỉ trên trời mới có. Thế cho nên ngày hôm sau sáng sớm thải hoa lâu phía trước liền bài tràn đầy người. Nhân tưởng thành tuấn bọn họ sớm có dự đoán làm người nâng ra một cái thẻ bài giống như phía trước xảo nương cái lầu giống nhau hạn nhân số. Mỗi ngày mở sớm ngọ hai cơm, mỗi cơm chỉ thu 80 bàn, cũng chính là buổi sáng 80 giữa trưa 80, bởi vì cùng tiệm lầu không giống nhau. Bọn họ cung cấp vũ văn lộng mặc nơi sơn tự nhiên cũng liền không thể đem dùng cơm thời gian quy định đến quá ngắn cho nên cũng cũng chỉ có thể mỗi cơm tiếp đái một vòng khách nhân. Này xếp hạng phía trước nhưng cao hứng, đối thượng thơ cũng liền vô cùng cao hứng đi vào ngồi xuống, mà xếp hạng mặt sau chính là sẽ thơ cũng vô dụng, không có người vị trí. Nơi này có một ít là ngày hôm qua đã tới, trở về lúc sau đối những cái đó điểm tâm còn có thơ từ nhớ mãi không quên, hôm nay lại đến thăm. Có một ít còn lại là nghe nói hôm nay mộ danh mà đến. Mà thải hoa lâu trước cửa cản môn thơ đều là một vòng bất biến, chỉ cần có chuẩn bị trên cơ bản đều có thể nhẹ nhàng tiến vào, vì thế điểm tâm sáng thời gian vị trí lập tức liền lầy. Mà không có vị trí người liền có thể bắt đầu hẹn trước buổi chiều vị trí, mà buổi chiều vị trí đã không có có người không cam lòng liền bắt đầu hẹn trước ngày mai, vì thế thực mau thải hoa trong lâu một vòng nội vị trí đều bị ước đi rồi. Nay tới chậm ước không thượng. Ăn qua này sau thượng nghiệm tự nhiên cũng liền nóng đội bắt đầu nơi nơi nghị cách, có liền nghị cách mua, chính là đây là nơi nào A đây chính là kinh thành thiếu không phải kẻ có tiền, tự nhiên rất nhiều thiếu đều không muốn bán, vì thế lại biến tướng xuất hiện đệ nhị loại tình huống, đó chính là đua bản có chút chỉ có một hai người đã bị người lấy đua bản phương thức mua đi rồi chính mình dự định cái bản dư lại vị trí. Hôm nay ngươi bán ta một cái hảo, ngày mai ta bán ngươi một cái hảo. Nếu không phải đối thủ một mất một còn nói, cũng không, có người sẽ không ớn. Thải hoa lâu chính là ở kinh thành ra hết nội bật, không ra mấy ngày vậy không người không biết không người không hiểu. Mà này trong kinh thành mặt trừ bỏ không thiếu kẻ có tiền kia còn có một thứ không thiếu, đó chính là chó cậy thế chủ người. Cái gì ta ba là lý cương mọi việc như thế người cũng liền nhiều, ước không người trên tự nhiên có nghĩ trực tiếp lại đây thải hoa lâu lấy quyền thế tương áp Chính là có kia một lần Trương Quý Phi tiệc mừng thọ sự, không có người không biết tưởng thành tuấn bọn họ, tự nhiên cũng biết bọn họ có hậu đài, có trương ra ở sau lưng bọn họ cũng không dám khinh đi lên. Vì thế bọn họ nghĩ tới biện pháp, đó chính là khi dệ những cái đó không có quyền thế lại hẹn trước tới rồi vị trí người. Vốn dĩ việc này như vậy một cái nguyện đánh một cái không muốn ai cũng đến ai liền cũng liền đi qua, chính là thải hoa lâu một cái cách làm thâm phải học tử nhóm yêu thích. Làm ngày sau càng nhiều người ủng hộ hắn, như có người nói thải hoa lâu hoặc tưởng ra không tốt, các học sinh một người một chữ liền đem bọn họ cấp háp đã chết. Chương 483 nỗi nhớ quê. Phải biết rằng các học sinh bọn họ lợi hại nhất chính là bọn họ kia một chi bút, chỉ cần bọn họ một viết như vậy ngươi liền nghĩ ngươi kế tiếp kia thật là để tiếng xấu muôn đời Phải biết rằng tưởng thành tuấn bọn họ dùng cái gì phương pháp làm các học sinh như vậy giúp đỡ bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản đó chính là người tới cùng hẹn trước người không khớp một xuất không thiết đại. Vì thế mặc kệ ngươi như thế nào đi áp bức cũng vô dụng, ngược lại làm thải hoa lâu càng chịu các học sinh hoan nên. Thoạt nhìn tưởng thành tuấn bọn họ chỉ là làm một cái rất nhỏ hành động, chính là ai có thể nghĩ vậy vừa lúc xảo liền giữ gìn các học sinh tôn nghiêm, cho nên đại gia có thể không thích thải hoa lâu sao. Nhìn năm ngày buôn bán liền đem bọn họ chi ra cấp thu hồi tới, Tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy, quả nhiên này trong kinh thành nhất không thiếu chính là kẻ có tiền. Vốn dĩ ấn 2 ngày 2 đợt phương thức như vậy bọn họ thu vào cũng không đến mức sẽ như vậy nhiều, chính là khác trong lâu đều có thể đóng gói mang đi, như vậy bọn họ cần thiết có thể a trước 2 ngày bọn họ đều là đại lượng cung ứng làm người đóng gói, từ xuất hiện bên ngoài có đóng gói đi ra ngoài đầu cơ trục lợi tình hôm sau, bọn họ liền hạn định cơm hộp số lượng. Hơn nữa cơm hộp cũng thêm cao giá, chính là vẫn là rất nhiều người nguyện ý đóng gói. Kỳ thật không phải bọn họ có tiền không nghi tránh, cũng không phải sợ người khác đem bọn họ gật đầu cấp cân nhắc đấu, bọn họ lo lắng chính là như vậy mua bán sẽ ra đồ ăn sự kiện. Bọn họ vốn dĩ chọc người chú ý, này không ra còn hảo muốn đã xảy ra chuyện không biết bao nhiêu người ở phía sau nhìn đâu. Chỉ là tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo không biết chính là không có người sẽ nguyện ý đối nhà bọn họ tiểu lầu xuống tay. Nguyên nhân là điểm tâm này thật sự là ăn quá ngon, nếu thật đã xảy ra chuyện kia chẳng phải là không thể lại ăn đến ăn ngon như vậy điểm tâm. Nói đến cái này cũng có người nghĩ tới đem bọn họ thải hoa lâu đầu bếp cấp đào qua đi, lại phát hiện đều là phí công gần nhất về điểm này tâm không phải một cái sư phó làm, thứ hai nhân ra đó là mềm cứng không ăn thu mua không được. Tử dạ hiên cùng Trương Minh Hiên nghe nói việc này lúc sau, hai người đều thực giật mình. Ngươi nói bọn họ như thế nào liền tìm tới rồi như vậy vì bọn họ bán mạng người đâu. Rốt cuộc là thượng vị giả, tử dạ hiên thực mau không nghĩ tới rồi không đúng. Ngươi đi cha một cha những người này. Thái tử ý tứ là những người này là chính bọn họ bồi dưỡng. Nếu thật là như vậy, kia thật là thật là đáng sợ. Chứng minh hiên có loại còn hảo tự mình cùng bọn họ bằng hữu may mắn. Không phải không có khả năng. Tử dạ hiên trong lòng cũng thực chấn hám. Nếu thật là như vậy kêu bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Vẫn là nói bọn họ vô tranh chỉ là giả vơ, vẫn là nói bọn họ có cái gì không muốn người biết tính toán. Không phải như vậy ta cũng tin tưởng bọn họ sẽ không làm ra hại chúng ta sự. Trương Minh Hiên không biết vì cái gì đánh trong lòng chính là tin tưởng bọn họ. Nếu bọn họ có dị tâm như vậy lúc trước cũng đã leo lên chúng ta mà không phải bị bắt bất đắc dĩ đi tới kinh thành. Ngươi như thế nào liền biết bọn họ ở tưởng ra trong thôn liền không có bí mật đâu. Tử dạ hiên cũng không tin bọn họ sẽ như vậy đối chính mình, yên tâm, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Ta chỉ là muốn biết bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Chứng minh hiên không có trả lời, này có cái gì khác nhau đâu. Phải biết rằng chúng ta hiện tại ở vào cái gì hoàn cảnh, nếu chúng ta đều có thể nghĩ đến đây mà không đối vậy ngươi suy nghĩ một chút người khác không thể tưởng được sao. Kể từ đó ngươi nói làm chúng ta trước cha được xử lý hảo vẫn là làm người phát hiện tuân ra tới hảo. Tử dạ hiên có điểm giờ khóc giờ cười, đều cùng nhau nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên không tin chính mình ngược lại giúp đỡ hai người bọn họ, là chính mình làm người quá thất bại sao. Tử dạ hiên một giải thích, Trương minh hiên lập tức hiểu được, mặt đều đỏ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Hắn không nên hoài nghi hắn, bất chính là bởi vì hắn nhân trí chí chính mình mới lựa chọn đứng ở hắn bên này sao. Hiện tại như thế nào có thể dao động đâu. Tử dạ hiên cũng không có trách cư trương Minh Hiền, hắn biết chuyện này sau khi đi qua hắn sẽ càng thêm tin tưởng chính mình, cứ như vậy cũng không phải không có tác dụng, ít nhất sẽ không tới rồi mấu chốt nhất thời gian phát sinh tới hảo. người đã là vì bọn họ hảo, kia vì cái gì không trực tiếp hỏi bọn họ, chúng ta nếu là một cái trận doanh nên tin tưởng đối phương. Tử dạ hiên nhìn thoáng qua trương Minh Hiền, trong ánh mắt chàn đầy chính là khinh bị. Bọn họ nếu gạt bọn họ như vậy liền khẳng định đem này làm bọn họ cuối cùng bảo đảm, chỉ cần không phải đối phó bọn họ như vậy bọn họ giúp đỡ gạt thì thế nào. Tưởng thành tuấn bọn họ không biết tử dạ hiên bọn họ đã biết bọn họ một ít tiểu bí mật, còn ở cao hứng chung đâu. Năm ngày thời gian, thải hoa lâu cũng đã chính thức đi lên chính quy quý đạo, tưởng thành tuấn bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng xuống dưới. Mẫu thân ngươi lại không trở lại ta đều mau quên ngươi trông như thế nào. Tiểu An An không cao hứng mà nói, đều vài thiên hắn liền nương một mặt đều không có gặp qua, mỗi ngày hắn rời giường thời điểm mẫu thân bọn họ đã ra cửa, chờ bọn họ trở về chính mình đều đã ngủ hạ. Thực xin lỗi à, mẫu thân vì bồi thường các ngươi ngày mai mang các ngươi đi ra ngoài chơi được không? Hoàng Tiểu Sảo cũng biết mấy ngày nay buồn hư bọn họ, chỉ là vì an toàn bọn họ cũng là không có cách nào sự. Hào ra, lại không ra đi, hắn rược liền không có biện pháp đi làm. Mẫu thân có thể hay không mang chúng ta đến nhà của chúng ta đồng ruộng đi chơi chơi. Tưởng thanh tuấn cũng không có nghĩ nhiều, coi như bọn họ là nông thôn ra tới, vẫn là tưởng niệm kia phiến thổ địa Hảo, ngày mai mang các ngươi qua bên kia chơi một chút, ngày đó mẫu thân nhìn bên kia có chứa dòng suối nhỏ, chúng ta có thể mang lên một ít điểm tâm đến bên kia đi tới cái dạo chơi ngoại thành. Ngắm lại liền hảo chơi, tưởng nàng tiểu học thời điểm thích nhất chính là dạo chơi ngoại thành. Lão sư mang theo bọn họ cùng đi dạo chơi ngoại thành. Hảo A hảo á! Dạo chơi ngoại thành quá hảo chơi, tưởng tượng đến dạo chơi ngoại thành tiểu an an liền nhớ tới chính mình ra kia phiến rừng hoa đào. Mẫu thân, chúng ta khi nào có thể trở về A ta muốn đi rừng hoa đào chơi. Hoàng tiểu xảo châm mặc, không chỉ là hắn tưởng nàng cũng tưởng đi trở về. Tuy rằng nơi này kiếm tiền dễ dàng, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có trong nhà tới thoải mái. Yên tâm! thức mong liền có thể đi trở về. Tưởng Thanh Tuấn nhìn ra bọn họ tâm tình suy sút chúng ta muốn hay không hôm nay tới trước trên đường mặt mua một ít đồ vật, sau đó ngày mai đi ra ngoài chơi đâu. Hiện tại xem ra cũng, cũng chỉ có đi dạo phố có thể cho bọn họ khôi phục tâm tình. Quả nhiên, vừa nghe nói muốn đi dạo phố, Hoàng Tiểu Xảo cùng Tưởng cũng an tinh thần tỉnh táo, chính là hiện tại trở nên văn tĩnh tưởng nhã nhi nghe thấy lời này đều thập phần cao hứng. Vì thế người một nhà vô cùng cao hứng ra cửa, vừa mới nôi nhớ quê đâu, chạy đi đâu. Liên ở bọn họ sau khi ra ngoài, Trương Minh Hiên đi tới tưởng ra, nghe nói tưởng thành tuấn bọn họ đi ra ngoài lúc sau, hắn cũng không có rời đi mà là ở nơi đó chờ. Bởi vì quen thuộc Phạm Đại Nương cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, làm người đem trà bánh bưng lên hảo sinh đai trở, trong lòng áp lực đại đến, không có người ở cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương 484-2 chỉ hồ ly. Đại nương ngươi có chuyện gì liền đi làm đi, ta chính mình ở chỗ này chờ bọn họ thì tốt rồi, không cần phải xen vào ta. Trương Minh Hiên nhìn ra Phạm Đại nương không được tự nhiên, tùy ý mà nói. Phạm Đại nương nghĩ Trương Minh Hiên đã cùng chính mình trong nhà như vậy quen thuộc, ngẫm lại cũng liền đồng ý. Phải biết rằng nàng ở nơi đó cũng làm không được cái gì, một nam một nữ tóm lại không tốt. Lại còn có muốn một cái là khách quý một cái là Zano cũng không có gì có thể nói chuyện được. Phạm Đại Nương tránh ra về sau, Trương Minh Hiên cũng thật sự liền một người ở nơi đó lẳng lặng uống trà, bởi vì không nghĩ ngồi ở trong đại sành chờ Trương Minh Hiên chờ vị trí là nhị tiến tiểu viên tử. Bên trong có một cái ao nhỏ còn có một tòa tiểu đình tử, hắn liền ngồi ở tiểu đình tử. Hết thể nhìn lại như vậy bình thường. Chính là thực mau Trương Minh Hiên liền phát hiện không đúng. Tới nói này tưởng ra vừa tới nơi này không có bao lâu, kia trong nhà sở hữu ra nô cơ hồ đều là vừa rồi mới mua tới, chính là xem kia trận thế lại như là đã làm thật lâu. Tuy rằng nói có thể mua một ít đã làm người trở về, nhưng là muốn trung thành và tận tâm lại không dễ dàng, mà nơi này người đối với hắn như vậy một cái ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng nam tử cư nhiên mỗi người đều có thể làm được mắt nhìn thẳng, liền đã có thể khó khăn. Đến lúc này chính là bọn họ huấn luyện có tố, thứ hai liền những người này đều là bọn họ sớm liền bồi dưỡng lên. Chẳng lẽ thật sự giống thái tử theo như lời, bọn họ thật đúng là để lại một tay, nếu thật là như vậy, bọn họ cũng thật là quá lợi hại. Từ lúc bắt đầu hắn liền không có đem bọn họ trở thành bình thường nông phu tới đối đãi, chỉ là thật không nghĩ tới bọn họ tâm còn có thể như thế tế mà nhiều mưu kế. Tuy rằng nói trương minh hiên nguyện ý chờ, Chính là Phạm Đại Nương cũng không dám làm hắn nhiều chờ A có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là làm người đi tìm tưởng thành tuấn bọn họ a nàng không biết chính là bởi vì này tìm bọn họ trở về này nhất cử động lại làm Trương Minh Hiên càng thêm giật mình. Kinh thành có bao nhiêu đại đó là không cần bọn họ nói, chính là từ hắn đến tưởng ra sau đó đến tưởng thành tuấn bọn họ trở về cũng liền dùng thượng nửa canh giờ, như vậy tưởng tượng trừ bỏ bọn họ qua lại thời gian. Như vậy bọn họ người đó là dùng bao nhiêu thời gian liền đem bọn họ cấp tìm trở về. Là bọn họ ngay từ đầu liền biết tưởng thành tuấn bọn họ là đi nơi nào đi dạo phố vẫn là liền như vậy xảo tìm được, vẫn là nói bọn họ nhân thủ. Trương Minh Hiền đã không dám suy nghĩ, nếu thật là cuối cùng một loại, kia mới như vậy 3 năm bọn họ thế lực liền phát triển trở thành như vậy, ngẫm lại như thế nào không đáng sợ. Hắn rốt cuộc biết thái tử vì cái gì muốn cho hắn tới hảo hảo điều tra một phen. Hôm nay là thổi cái gì phòng, đem ngươi thổi qua tới. Thường thành Tuấn nhìn ngồi ở chỗ kia nhàn nhã uống trà Trương Minh Hiên treo gẹo nói. Bọn họ vừa mới mới vừa mua hai dạng đồ vật liền nghe nói Trương Minh Hiên lại đây, vì thế chỉ có thể đi vòng vèo trở về. Này không tưởng cũng ăn nhưng sinh khí, đối với cái này ngày thường đối hắn hào phong thúc thúc chính là không thích, nếu không phải chính hắn còn ở trên phố dạo đâu. Này miệng đều có thể nhắc lên 10 cái thùng tới. Như thế nào? Như vậy không chào đón ta. Chương Minh hiên có điểm bị thương. Thật là cái bạch nhãn lang à, chính mình ngày thường đối hắn như vậy hảo. Hắn cư nhiên bởi vì chính mình hỏng rồi hắn một lần đi dạo phố cứ như vậy cấp sắc mặt hắn xem. Thúc thúc xấu lắm, ngày mai chúng ta muốn đi dạo chơi ngoại thành đồ vật còn không có lấy lòng đâu. Ngươi cư nhiên cấp phá hủy. Tưởng cũng ăn không vui mà nói. kia thúc thúc chờ lát nữa bồi ngươi đi dạo, ngươi thích mua cái gì liền mua cái gì, thế nào? Chương Minh Hiên một bộ ta sai rồi còn không được sao biểu tình. Nghe thấy lời này tưởng cũng an mới vui vẻ, đây chính là ngươi nói, cũng không thể lừa tiểu hài tử, lừa tiểu hài tử chính là hội trưởng trưởng cái muối Không lừa ngươi, có ngươi như vậy tiểu hài tử sao, đại nhân cũng không có ngươi thông minh. Trương Minh Hiên trong lòng chính là đánh khác chủ ý đâu, tưởng cũng an còn nhỏ, chính mình có thể từ trong miệng hắn tìm hiểu tin tức, này nói không chừng liền một cái đột phá khẩu đâu. Mà tưởng cũng an tâm cũng đánh chính mình chủ ý, cùng cha mẹ cùng nhau đi ra ngoài hắn khẳng định là không có cách nào mua chính mình muốn đồ vật, chính là cùng Trương Minh Hiên cùng nhau đi ra ngoài liền không giống nhau. Vì thế hai người tự hoài tâm tư ở tính kế đối phương. Hai người bọn họ đối thoại tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo coi như là không có nghe thấy, bởi vì xem nhiều tự nhiên cũng liền cảm thấy không có gì hảo kỳ quái. Hôm nay lại đây là có chuyện gì sao? Ly thượng một lần trà lâu khai trương đều như vậy chút thiên, hôm nay vừa vặn ở nhà hắn liền tìm tới cửa, có đôi khi cảm thấy có người bảo hộ cũng không tốt, có điểm chuyện gì đều làm cho bọn họ biết. Trương Minh Hiền xoa tay hầm hẹ nhìn bọn họ, trong mắt tỏa sáng, ta này không phải tới chúc mừng các ngươi sao. Ngươi xem kia thải hoa lâu sinh ý như vậy hảo, mới ngắn ngủn mới thiên liền trở thành kinh thành đệ nhất trà lâu. Ta này không phải tới cửa tới cấp các ngươi đưa bạc sao. Hoàng tiểu xảo nhịn không được cười khúc thích, ta xem trương công tử ngươi là vì chính mình kiếm tiền tới đi. Như thế nào tích, hối hận. Nhìn dáng vẻ của hắn hối hận là khẳng định, làm hắn lúc trước cùng chính mình quật, hiện tại còn phải cảm ơn hắn đâu. Nếu lúc trước không phải hắn chính là chịu đựng, nàng khả năng đến bây giờ còn không có tưởng hảo tự mình ra muốn làm cái gì sinh ý đâu. Vừa nói nói cái này trương minh hiên sắc mặt liền không hảo, đâu chỉ là hối hận, kia quả thực chính là hối thanh ruột. Nếu sớm biết rằng là cái dạng này, chính mình mệt cái điểm thì thế nào, ngươi nói hắn em đẹp như thế nào liền phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm đâu, chỉ nhìn trước mắt không có xem lâu dài. Ta liền không phải hối hận lại đây tìm các ngươi sao. Thế nào, có hay không hứng thú hợp tác, vẫn là lão quý cự, trong kinh thành mặt ngươi đã khai ta liền không khai, ta đem này cửa hàng chạy đến khắc thành chấn đi, chia làm vẫn là ấn tam thất phân. Chứng minh hiên tưởng tượng này thải hoa lâu khai biến cả nước, Thịnh hành cả nước khi đó là một loại như thế nào kết sủ thu vào. Tưởng Thành Tuấn lắc đầu, không đồng ý. Không cần như vậy sao? Dù sao các ngươi cũng không có nghĩ chạy đến địa phương khác đi, này có tiền như thế nào có thể không tránh đâu. Suy nghĩ một chút đó là bao nhiêu tiền a. Trương Minh Hiền đang thương vô cùng mà nhìn bọn họ. Tưởng Công An nhìn không được, quá mất mặt. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, thúc thúc sắc mặt ta nhìn không được. Lại xem ta không cần phương ra. tưởng Cung Hoa nói làm đại gia nhịn không được cười khai, Trương Minh Hiên mặt đó là một trận thanh một trận trắng. Đứa nhỏ này nói cũng quá đả kích người. Hắn vì kiếm tiền dễ dàng sao? Cũng chỉ có nhà bọn họ như vậy làm hắn ăn mệt, phải biết rằng hắn ở nhà khác kia đều là đứng ở bọn họ cái kia nhân vật. Nói đi, các ngươi muốn thế nào mới đáp ứng? Chứ Minh Hiên rốt cuộc cũng là cùng bọn họ tiếp xúc thời gian dài. Biết bọn họ cũng không có tâm muốn tới địa phương khác phát triển, bằng không ấn thải hoa lâu hiện tại quan cảnh, bọn họ hoàn toàn có thể lại nhiều khai hai nhà, này trong kinh thành cũng không phải dung không giới lại nhiều hai nhà như vậy thải hoa lâu. nay cắt đất đền tiền sự hắn vẫn là phải làm. Này hai chỉ hồ ly mỗi lần đều là an định hắn, chính là cố tình hắn lại không có cách nào. Chương 485 Cùng Hồ Ngưu Hoa Nói bọn họ là hồ ly thật đúng là một chút cũng không không có nói sai, nhìn xem, nhìn xem, hắn vừa mới vừa mới nói như vậy một câu bọn họ liền cười thành bộ dáng gì, giống như thấy một cái đại dê béo dường như, mà hắn chính là kia chỉ đại dê béo. Ngươi là thật sự tưởng cùng chúng ta cùng nhau hợp tác? Tưởng Thành Tuấn như thế nói ta suy xét suy xét bộ dáng, đều mau đem Trương Minh Hiên cấp khí hộp máu. Bọn họ rõ ràng liền có tưởng cùng chính mình cùng nhau làm buôn bán ý tưởng. Chính là cố tình chính là muốn hắn cầu thượng bọn họ. Quá đáng giận, chính là cố tình chính mình lại phạm tiện, nhìn có tiền không kiếm liền cả người không được tự nhiên, bằng không ấn hắn hiện tại thân gia nơi nào dùng đến như vậy. Có đôi khi nói nhiều đều là nước mắt ta, khi thật không phải hắn thật sự như vậy thích kiếm tiền, mà là không kiếm không được a phải biết rằng ở người khác trong mắt hắn kiếm tiền chính là nhiều lắm đâu. Chính là không có người thấy hắn tiêu tiền kia cũng là giống như nước chảy giống nhau a các người nói dưỡng như vậy nhiều hạ nhân đòi tiền đi, này thái tử nơi đó dưỡng quân đội đòi tiền đi, này ăn xuyên dùng nào giống nhau không phải tiêu tiền đồ vật, hơn nữa này tiền tiêu còn phải thật cẩn. Thật, này sinh ý thượng tài chính liên kia chính là không thể ra một chút sai lầm, bằng không một chút tiểu nguy cơ đều sẽ đem bọn họ bí mật cấp tuân ra tới. Đại gia nói nói hắn dễ dàng sao? Tưởng! Ta đương nhiên muốn cùng các ngươi hợp tác rồi, tưởng huynh đệ ngươi nhìn xem chúng ta đều là lão bằng hưu, cũng cùng nhau hợp tác rồi thời gian lâu như vậy, con người của ta các ngươi còn không yên tâm sao, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có hại. Các ngươi cũng xem ở đại gia là lão bằng hưu, lao hợp tác đồng bọn phân thượng cho hắn một con đường sống, làm lợi liền nhiều một chút điểm đi. Bọn họ chỉ dùng dưỡng trong nhà mấy chục cá nhân thì tốt rồi, phải biết rằng hắn chính là dưỡng hảo mười mấy vạn quân đội A Vậy là tốt rồi, ngươi cũng biết chúng ta cũng là xem ở đại gia hợp tác rồi như vậy nhiều năm phân thượng mới tiếp tục cùng ngươi hợp tác, bằng không liền chúng ta này trả lâu sinh ý ta muốn tìm người hợp tác kia có thể nói là đoạt tay cầm, cũng không sợ tìm không thấy người hợp tác. tưởng thành tuấn lời này nói chính là lời nói thật, lớn như vậy một cái bánh người khác nhìn sao có thể không hâm mộ cũng tưởng phân một ly canh, liền hắn thu được tin tức cũng đã có người ấn bọn họ thải hoa lâu cách cục đi chăn hoàng. Tin tưởng qua không bao lâu trong kinh thành liền sẽ xuất hiện thật nhiều ra cùng bọn họ thải hoa lâu sắp xỉ trà lâu. Bất quá tưởng thành tuấn kia chính là một chút cũng không lo lắng, dùng nhà hắn nương tử nói câu nói kia, bắt trước đến lại giống như cũng không phải bọn họ thải hoa lâu. Phải biết rằng bọn họ pha trà tay nghề kia chính là nghiêm khắc huấn luyện quá, lại đến chính là bọn họ ra điểm tâm kia cũng không phải là tùy tiện đều có thể học được tới, nói nữa bọn họ bên này mới vừa học được này một cái điểm tâm. Bọn họ bên kia liền ra một cái khắc điểm tâm, cũng không biết bọn họ học được mau vẫn là bọn họ làm được mau. Tưởng Thanh Tuấn sẽ như vậy tự tin kia không phải không có nguyên nhân, bởi vì hắn ăn qua một loại ăn ngon đồ vật, hơn nữa hắn cũng sẽ làm. kia đồ vật khẩu vị hay thay đổi, hắn chính là trước nay đều không có nhìn thấy quá. Tin tưởng chỉ cần về điểm này tâm vừa ra, khẳng định đại được hoang nên. Đương nhiên bọn họ trả lâu vừa mới khai không có bao lâu. Không cần phải nhanh như vậy liền thượng tân, quá cái nửa năm liền không sai biệt lắm. Nửa năm lúc sau, nói không chừng thủ hạ người lại cân nhắc ra những thứ khác đâu. Làm ẩm thực quan trọng nhất chính là sáng tạo, lại ăn ngon đồ vật ăn nhiều cũng sẽ nị, cho nên nhà bọn họ trà lâu không giống người thường một chút đó chính là sáng tạo. Nếu đầu bếp cân nhắc ra một loại tân loại thức ăn, bọn họ ăn cảm thấy có thể, như vậy vị kêu đầu bếp liền có thể bắt được 50 đến 500 không đợi khen thưởng. Cho nên nhà bọn họ đầu bếp chỉ cần một có thời gian chính là ở cân nhắc tân thức ăn. Có như vậy một đám đầu bếp còn sợ bọn họ trà lâu không có tân điểm tâm ra tới sao? Trương Minh Hiên nghe tưởng thành tuấn lời này liền biết Van xin hộ phân là vô dụng, nay cáo giả mỗi lần đều như vậy, bất quá hắn thích, nếu người như vậy là ở chính mình thủ hạ bên trong làm việc, như vậy hắn đã có thể thật sự có thể đương phủi tay trưởng quài chính là Lệ Hà nhân ra căn bản không có như vậy chí hướng á, bất quá hắn cũng minh bạch nếu hắn thật sự có như vậy chí hướng, như vậy hắn cũng chỉ sẽ là chính mình đi làm mà không phải đến cậy nhờ đến thủ hạ của hắn đi. Nói đi, ngươi điều kiện, bất quá không cần quá mức. Tưởng Thành tuấn cười, không tán đồng lắp đầu, Trương công tử nói giỡn, chúng ta có thể có ý kiến gì? Ngươi xem này muốn khai trả lâu, người này tay đến ngươi ra đi, còn có trả lâu gì đó? Này tiền chính là đều ngươi ra, chúng ta liền ra một cái phương thuốc có thể nói cái gì ý kiến A. Quá khi dễ người có hay không, rõ ràng chính là muốn cho hắn đem chia làm sửa lại, còn muốn nói đến như vậy mịt mở, trọng điểm là còn muốn chính hắn nhắc tới ra. Trưng Minh Hiên Hảo muốn khóc ca, bọn họ khi dễ người. Khi sâu một hơi, Trưng Minh Hiên nghiến nghiến rằng, bốn phần, ta lớn nhất ngược bộ. Giống như hắn theo như lời này cái gì đều phải hắn ra vẫn là chia đôi hắn liền thật sự mệt đã chết. Hoàng tiểu xảo ở một bên nghe đều vì Trương Minh hiên khóc. Làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy chính mình ra tướng công càng ngày càng phúc hắc. Này rốt cuộc là di chuyển ai? Trước kia đều nhìn không ra tôi à. Như thế nào hiện tại biến thành cái dạng này? Nàng thành thật trung hậu tướng công chạy đi đâu? Nàng một chút cũng không có chính mình thay đổi tưởng thành tuân ý thức, còn ở không ngừng oán trách tưởng thành Tuấn trong cơ thể di chuyển gen. Chia đôi. Chúng ta lại đưa tặng người mặt khác một phần thực đơn. Tưởng thành Tuấn có năm chắc hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nếu đổi nếu trước kia hắn sẽ không như vậy tính toán chi ly, chính là hiện tại hắn không thể không tính. Bởi vì hắn thủ hạ cũng dưỡng không ít người, hơi há mồm đều là muốn ăn cơm. Trương Minh Hiên nhìn chầm chầm tưởng Thanh Tuấn, nghĩ đến hắn nói thật giả, cái gì thực đơn. Tiệm lẩu cũng khai thời gian lâu như vậy, rất nhiều người đều đã cân nhắc ra tới. Tuy rằng sinh ý sẽ không nói không có tiền kiếm chính là cũng không có trước kia kiếm được nhiều đối không. Bởi vì bọn họ ra xảo nương tiệm lẩu cũng xuất hiện tình huống như vậy, hắn tin tưởng bọn họ tiệm lẩu cũng có tình huống như vậy, rất đơn giản bọn họ bắt được trên tay chia làm cũng ít. Trưng Minh Hiên gật gật đầu, đây đều là thực bình thường hiện tượng, hắn không cảm thấy có cái gì không đúng, bất cứ thứ gì mới ra tới thời điểm đều thập phần mới mẻ, qua đi đều là xu với vững vàng. Tuy rằng không có phía trước kiếm được nhiều, nhưng là cũng coi như là không tồi, ý của ngươi là có thể ở tiệm lẩu dùng không giống nhau thực đơn. Nếu thật là như vậy kia đảo cũng là cái hảo, bất quá kia cái lẩu cái bàn đều là cố ý chế tạo ra tới, còn có thể làm cái gì không giống nhau thức ăn. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, bất quá Trương Minh Hiên biết bọn họ nếu nói được vậy nhất định có như vậy thực đơn, bất quá giống như có cái gì không đúng. Trong lúc nhất thời Trương Minh Hiên cũng không nghĩ ra được. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Vì thế hai người vui vui vẻ vẻ đến phòng đem kia văn đều thiêm hảo. Trở lại đến Trương Minh Hiên đem việc này cùng tử dạ hiên vừa nói, sau đó đã bị tử dạ hiên cấp xem thường, ngươi trở về làm đầu bếp nữ cho ngươi hầm một chút bổ não đổ vật đi. chương 486 lòng mang quỷ thai. Có ý tứ gì? Trương Minh Hiên la to lên, đây là nhân thân công kích, hắn rất là bị thương. Đương nhiên đây đều là lời phía sau Đem văn thiêm hảo sau Trương Minh Hiên tâm tình rất tốt Tuy rằng lợi nhuận là thiếu một ít Chính là rốt cuộc vẫn là đem này Sinh ý cấp bắt lấy tới Nay tâm tình một hảo Hắn liền biến thân vì đại thổ hảo Tìm tưởng Cung An đi thực hiện chính mình lời hứa đi Có Trương Minh Hiên ở tưởng Cung An thân biên Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu Sảo Đều yên tâm làm Tiểu An An đi Theo Trương Minh Hiên đi ra ngoài Bọn họ cũng mừng được thanh nhàn Vì thế cứ như vậy hai cái các hoài tâm tư người cùng nhau đi tới trên đường. Tiểu An An, hôm nay thúc thúc tâm tình hảo, ngươi nhìn xem ngươi muốn đi nơi nào ta đều bồi ngươi đi, ngươi coi trọng cái gì liền cùng thúc thúc nói, thúc thúc cho ngươi mua. Trương Minh Hiên nhưng hào khí mà nói. Nếu nói tưởng Thành Tuấn là cáo giả như vậy tưởng cùng An chính là một con tiểu hồ ly, này không nghe thấy Trương Minh Hiên nói như vậy sau kia trọng mắt nhanh như chấp chuyển cái không ngừng. Thấy thế nào đều như là ở mưu hoa cái gì, xem đến trương minh Hiên kinh hãi. Theo sau tưởng tượng, bất quá là một cái ba tuổi nhiều tiểu thi hại, hiểu cái cái gì. Hắn không biết đúng là bởi vì hắn đại ý làm hắn hung hăng tải cái bổ nhào. Thúc thúc, thật sự hôm nay ta tưởng mua cái gì liền mua cái gì sao? Tiểu an an cười tủng tìm hỏi, không biết vì cái gì thấy hắn cười, trương minh Hiên một thân phát lệnh. Chính là nói ra quá nói tổng không thể đổi ý đi. Trương Minh Hiên dừng một chút, sau đó gật gật đầu một ngụm đáp ứng. Kia thật tốt quá, mấy ngày nay cha mẹ như vậy vất vả ta nhìn liền đau lòng. Chúng ta đi trước hiệu thuốc cho bọn hắn mua một ít bổ. Ta nghe nói như vậy cái gì ngàn năm nhân xâm gì đó không tồi. Thúc thúc, ngươi sẽ cho ta mua đi. Trương Minh Hiên nghe lời này khỏe miệng nhịn không được run rẩy Xác định đây là giống nhau ba tuổi nhiều tiểu hài từ sao. Quả nhiên cùng hắn cha mẹ giống nhau, đủ rào hoạt. An, An nói dỡ lạc, ta sao có thể như vậy đối thúc thúc đâu, thúc thúc tiền cũng là thực vất vả mới tránh tới. Trương Minh Hiên nghe lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải nói hắn không muốn cấp đứa nhỏ này mua, chính là hắn sợ à, này một mở miệng chính là ngàn năm nhân sâm, kia đều là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật hắn đến chỗ nào cho hắn tìm đi. Quay đầu lại hắn lại nói muốn long thịt, hắn nơi nào tìm đi. Quả nhiên tiểu hài tử chính là một chút cũng không đáng yêu. An an đó là muốn đi nơi nào chơi đâu. Mua chuyện này hắn vẫn là không cần nói nữa đi, mới là tưởng chơi thì tốt rồi. Thúc thúc, ta nghe nói Tây Sơn là một tòa thực hảo ngoạn sơn, nếu không ngươi dẫn ta đi nơi đó nhìn xem được không? Nghe nói nơi đó có miếu, ta muốn đi xem, làm Bồ Tát phù hộ chúng ta bình bình an an. Tưởng công an vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Trương Minh Hiền. Đến nơi hắn đi nơi đó nguyên nhân là không phải vì kia cái gì thỉnh Bồ Tát phù hộ, vậy chỉ có chính hắn mới biết được. Bất quá Trương Minh Hiên nghe thấy những lời này lại là thập phần ấm áp đứa nhỏ này thật sự quá chi kỷ, có hay không, có hay không. Trương Thúc Thúc, giống như ngươi vừa mới mới nói nhân già không đáng yêu. An An muốn đi Tây Sơn chơi, kia Thúc Thúc liền mang ngươi đi Tây Sơn đi chơi. Trương Minh Hiên một ngụm đáp ứng rồi, chạy nhanh làm người hướng Tây Sơn đi. Đi Tây Sơn nơi đó trừ bỏ một tòa miếu, đó chính là cái gì đều không có, không sợ hắn lại nháo muốn mua cái gì, chính là phải bỏ tiền nơi đó cũng hoa không thượng cái gì tiền. Không thể không nói Trương Minh Hiên chủ ý đánh rất khá. Tiểu An An trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình đâu, phải biết rằng hắn muốn chế dược đã không có dược liệu, hắn lại không thể giống như trước như vậy ở sau núi hái thuốc, ngày thường đi ra ngoài cũng có người đi theo, hắn căn bản không có biện pháp đi mua thuốc. Chính là hiện tại không có người nhà ở kia cũng không được, đây chính là liền người nhà cũng không thể biết đến sự tình lại sao lại có thể cho hắn biết đâu. Chỉ có đi Tây Sơn hắn mới có thể nghĩ cách làm ra một ít thảo dược, trong núi thảo dược nhiều nữa, tổng không có khả năng cái gì cũng tìm không thấy. Vì thế hai người đi một chuyến Tây Sơn, hết thể đều thập phần bình thường. An ăn như vậy nghe lời, đều là cha mẹ dạy người đi. Chứng minh hiên chính là không có quên mất mục đích của chính mình. Chính là hắn qua coi thường tiểu an an, hắn lại sao có thể từ nhỏ an an trong miệng được đến chính mình muốn đáp án đâu. Một nửa một nửa đi, tiểu ra như vậy thông minh đương nhiên là có hơn phân nửa là chính mình trời sinh lạc. Khu khu, hắn nói nhưng đều là lời nói thật đúng hay không, hắn như vậy thông minh vốn dĩ chính là sinh hạ tới cứ như vậy. Đúng đúng đúng, an an như vậy thông minh đó là khẳng định. Bất qua mới từ trong nhà lại đây nơi này trụ đến còn thói quen không thói quen, trong nhà tân mua nô tài có hay không khi dễ ngươi. Tưởng cung an nghe thấy lời này giống xem ngu ngốc giống nhau xem thành trương minh hiên, thúc thúc ngươi nói sai rồi, nhà của chúng ta không có nô tài, mâu thân nói qua mỗi người đều là bình đẳng, cho nên bọn họ là nhà của chúng ta người như thế nào sẽ là nô tài đâu. Hơn nữa nếu là người một nhà, bọn họ lại như thế nào sẽ khi dễ ta đâu. Ta là trong nhà nhỏ nhất, bọn họ hẳn là đau ta mới đúng. Trương Minh Hiền rơi lệ đầy mặt, hắn cũng chỉ là muốn biết một chút sự tình thôi, dùng đến như vậy đã kích hắn không. Vì thế kế tiếp thời gian, Trương Minh Hiên vẫn luôn ở chịu ngược chung, bởi vì tưởng Cung An căn bản là không ấn lẽ thường ra bài, hỏi nửa ngày hắn lăng là không hỏi ra điểm cái gì hữu dụng đồ vật tới, chỉ có thể tay không mà về. Tương so với hắn, tưởng Cung An kia chính là thu hoạch tràn đầy. Này không đồng nhất trên đường thấy này cây tiểu thảo hắn nói, mẫu thân nói có đẹp không quen biết đồ vật đều có thể lấy về đi cho nàng xem, nói không chừng là ăn ngon. Nhìn thấy kia một cây tiểu hoa lại sẽ nói, nương nói đẹp đồ vật nói không chừng có thể mọc ra ra vị tới. Vì thế nơi này rút một chút nơi đó rút một chút, Trương Minh Hiên nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái cái gì. Tuy rằng bên trong có một ít hắn nhận thức, Nhưng là cũng có một ít hắn không quen biết một ít vô dụng tiểu thảo tiểu hoa, hắn nhưng không cho rằng tưởng cũng An đây là cố ý, rốt cuộc ở bất luận kẻ nào trong mắt tưởng cũng An chính là một cái chính cống tiểu tham ăn, nhắc đến ăn hắn khẳng định là nhất tích cực. Có đủ tham ăn cái này mới có thể đường che lấp, tưởng cũng An hái không ít thảo dược trở về, lúc này đây hắn lại có thể làm tốt chút dược. Tuy rằng có chút mệt, hơn nữa cái gì hữu dụng đồ vật đều không có hỏi. Chính là Trương Minh Hiên trong lòng vẫn là may mắn Đem tưởng cũng an đưa về tưởng phủ sau Hắn liền chạy nhanh hồi chính mình trong phủ Vừa vào cửa liền thấy cái kia ngồi ở chính mình cái bàn bên cạnh người Chạy nhanh quá khứ Nghe nói ngươi hôm nay mang tiểu gia hỏa đi ra ngoài Tử dạ hiên càng xem càng cảm thấy Trương Minh Hiên càng ngày càng không đáng tin tệ Lấy hài tử hỏi chuyện việc này như vậy buồn phương pháp hắn cư nhiên cũng sẽ đi dùng Đúng vậy Chương Minh Hiên sờ sờ cái mũi, ta này không phải nghĩ chạy nhanh hỏi rõ ràng sao. Hai tử nhất sẽ không gặp người. Vậy ngươi chính là hỏi ra cái cái gì tới. Ta này không phải nghe xong ngươi nói, cho nên hôm nay liền đi tưởng ra xem sao. Ai ngươi thật đúng là đừng nói ta thật đúng là nhìn ra điểm kỳ quay tới. Trương Minh Hiên đem chính mình hôm nay sự cùng tử dạ hiên nói. Chương 487 Nịch Thiên Hoa Nghe xong Trương Minh Hiên nói. Tử dạ hiên phản ứng đầu tiên chính là vẻ mặt giật mình nhìn hắn, như vậy rõ ràng nói cho Trương Minh Hiên, ngươi xác định ngươi phía trước sinh ý là dựa vào thực lực của chính mình kiếm tới mà không phải dựa vận khí sao. Trương Minh Hiên thực bị thương mà nhìn hắn, không mang theo như vậy khi dễ người, hắn đây là lại làm sai cái gì sao? Thái tử điện hạ là cảm thấy ta nơi nào lại sai rồi? Ngươi không cảm thấy chính mình sai rồi rất nhiều sao? Tử dạ hiên nhìn trương minh hiên đến bây giờ đều còn không có hiểu được thật là dở khóc dở cười. Hắn cư nhiên bị tưởng thành tuấn bọn họ cấp lừa dối, nói ra đi sợ là chính hắn đều sẽ ngượng ngùng đi. Hắn thật sự làm sai sao? Trương minh hiên xem tử dạ hiên kêu nghiêm túc như vậy, biết chính mình có lẽ thật là nơi nào làm được không đúng rồi. Chính là hắn đem chính mình hôm nay sự nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là không có tìm được cái gì manh mối. Người đem chia làm lại là một thành bọn họ hứa hẹn cho ngươi một cái thực đơn đúng không? Đúng vậy, kia thực đơn ta đều bắt được tay, bọn họ không có khả năng gạt ta à, hơn nữa ta nhìn kia thực đơn làm ra tới sau, chúng ta tiệm lẩu khẳng định lại muốn đại kiếm một bút. Trương Minh Hiên nói nói liền phát hiện không đúng rồi, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ nghĩ tới không đúng chỗ nào, đột nhiên một phách dựng lên ta bị bọn họ lừa dối, kia tiệm lẩu sinh ý hảo bọn họ vẫn là có phần thành ở nơi đó. Như vậy tính lên ta chính là bạch bạch tặng một thành cho bọn hắn A. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Trương Minh Hiên tâm đều đau, rốt cuộc biết tử dạ hiên vì cái gì vẻ mặt xem đồ ngốc dường như nhìn hắn, hắn đây là bạch bạch cho bọn hắn đưa tiền A, chính mình còn vẻ mặt kiếm được dường như khoe ra. Nhìn Trương Minh Hiên rốt cuộc đều hiểu được, tử dạ hiên cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói cách khác hắn thật sự thật sự sẽ không yên lòng đem như vậy đại sinh ý đều giao cho hắn một người quảng. Phải biết rằng này tùy tiện ra một chút sai lầm, kia đều sẽ làm cho bọn họ toàn bộ người vạn tiếp bất phục. Thực xin lỗi, ta chợt chăng. Trương Minh Hiên cũng mau liền nhận thức đến chính mình sai lầm. Tử Dạ Hiên đột nhiên nở nụ cười, "Tính, chuyện này tuy rằng bọn họ chơi điểm tiểu thông minh, bất quá cho dù bọn họ không như vậy, ngươi cũng ở bọn họ trong tay chiếm không được hảo, cuối cùng vẫn là sẽ ớn hiện tại chia làm cho bọn hắn." Hiện tại ngươi còn ở cùng ta nói nói ở bọn họ nơi đó phát hiện cái gì không đúng đi. Ta phát hiện nhà bọn họ hạ nhân đều rất kỳ quái, như vậy một chút cũng không giống như là vừa mới mới mua trở về, ngược lại giống huấn luyện thật lâu dường như. Hắn như vậy xoáy người tới nơi đó cư nhiên anh hùng không hề dùng võ nơi, những cái đó tiểu cô nương cư nhiên cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái. Cũng chỉ có này một cái. Tử dạ hiên không thể tin được hắn cùng chính mình nói chính là cái này phát hiện, vậy ngươi nhưng từ nhỏ an an trong miệng bộ ra cái gì? Tuy rằng tử dạ hiên đối cái này không ốm bất luận cái gì hy vọng, chính là vẫn là nhịn không được hỏi. Liên tiếp xúc một lần, còn có lần trước Mỹ trở về hội báo tin tức, tử dạ hiên đó là một chút cũng không dám đem tiểu an an đương tiểu hài tử xem, kia Hải tử thông minh đâu. Hắn đều có điểm không thể tin được một cái 3 tuổi nhiều hài tử có như vậy năng lực. Nếu trưởng thành cũng không biết đó là một cái bộ dáng gì đáng sợ. Không có, ta cái gì cũng không hỏi đến. Trưng Minh Hiên đột nhiên hề và hiểu xịu lên, ở tưởng thành tuấn một nhà nơi đó hắn đã chịu một lần lại một lần suy sụp Nhìn hắn như vậy, tử dạ Hiên cảm thấy rất đáng thương, vì thế đại phát tử bi đem tưởng cũng an phía trước làm sự nói cho hắn, không cần đem hắn trở thành 3 tuổi tiểu hài tử đi đối đãi như vậy cái hầm kia chết ngươi. Trương Minh Hiên đó là nghe được vẻ mặt ngốc, thế giới này đều nghịch thiên sao. Kia thật là một cái ba tuổi tiểu hài tử sao. Quá khủng bố đi, ấn thái tử nói ý tứ đó chính là cho dù là ám vệ không có xuất hiện, kia hài tử cũng có thể đủ chính mình chạy ra tới. Hắn như vậy nghịch thiên hắn cha mẹ biết không? Đã lâu Trương Minh Hiên đều không có biện pháp nói chuyện, thẳng đến phục hồi tinh thần lại hắn nói như vậy một câu, quả nhiên là hai chỉ cáo giả nhi tử, đủ như.